Nói xong, thiếu nữ xoay người liền rời đi Dương Thiên Hạo văn phòng, đi ra ngoài trước còn nhận tiện tướng môn cấp mang lên. Từ đầu tới đuôi nàng đều không có lại xem một cái Dương Thiên Hạo, tự nhiên cũng không có phát hiện Dương Thiên Hạo vẫn luôn đang nhìn nàng. Từ cái lúc sau thiếu nữ cùng Dương Thiên Hạo có rất dài một đoạn thời gian không có đã gặp mặt, rốt cuộc có bao nhiêu trường đâu? Thiếu nữ tưởng, đại khái gần 1 năm đi. Kia 1 năm thời gian Thiếu nữ không phải đi theo mặt khác ngoại biên nhân viên đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tranh vật tư, chính là đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, chạy chạy chân linh tinh, ngẫu nhiên cũng sẽ đi làm cái loại này cử tử nhất sinh nguy hiểm nhiệm vụ. Mỗi một lần nhiệm vụ đều là Từ Minh cùng nàng công đạo, mỗi một lần mang về tới tin tức tốt cũng là Từ Minh ở giúp Dương Thiên Hạ hủy lão thiếu nữ. Kia một năm thời gian, thiếu nữ cùng rất nhiều người tiếp xúc quá, tỉ như tại vụ trường nghiệp chi kỳ Tỷ như tuần phòng bộ bộ trưởng Ngô Anh Hùng, lại tỷ như chiến đấu tổ tổ trưởng Từ Thành. Những người này mặt ngoài các tư này trước, trên thực tế bọn họ ngầm đều sẽ chính mình bồi dưỡng nhân tài, thậm chí liền bọn họ bên người thuộc hạ cũng là che giấu thân phận thật sự á viên. Bất quá đừng có hiểu lầm bọn họ độ trung tâm, bọn họ này cũng không phải là vì chính mình dã tâm, ham quyền lực gì đó, mà là vì ở nguy cấp thời khắc cấp không biết sống chết địch nhân một cái ngoại ý muốn đả kích. Một năm thời gian có lẽ vẫn là đoạn, thiếu nữ thường xuyên ra ngoài, đại ở trong căn cứ đi dạo thời gian còn không có ra ngoài nhiều, cho nên cùng Lâm Vũ bọn họ huynh đệ mấy cái cũng không có thành lập khởi cái gì trên thực tế giao tình, nhiều lắm chỉ có thể xem như sơ giao thôi. Chỉ có Dương Thiên Hạo, tự kia một ngày tán thưởng cùng tán thành lúc sau, liền không có tái kiến quá một mặt, cho dù là lơ đãng vọng liếc mắt một cái cũng không có. Phảng phất ngày đó bọn họ gặp mặt bất quá là một giấc mộng. Phảng Vật Dương Thiên Hạo chưa từng có cùng thiếu nữ nói qua thưởng thức nàng, xem trọng nàng linh tính nói. Thiếu nữ vô pháp nhìn thấy Dương Thiên Hạo, tự nhiên rất khó cùng hắn có mặt khác cái gì giao thoa. Mà bọn họ lại một lần gặp mặt thời điểm, không phải thiếu nữ an mặc bên trong nhân viên chế phục đứng ở Dương Thiên Hạo bên người thời điểm, mà là thiếu nữ đi làm cựu tử nhất sinh nhiệm vụ chuyện sau đó. Đó là một cái thử hung hiểm nhiệm vụ, bọn họ phát hiện một cái giống như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Nơi đó trừ bỏ không có vật còn sống bên ngoài, thực vật chợt đều còn sinh trưởng đến hảo hảo, nơi đó thậm chí có một nguồn thật xinh đẹp, thực sạch sẽ nước suối. Nhưng mà phát hiện nơi này không chỉ là bọn họ, còn có mặt khác căn cứ người. Như vậy mê người địa phương hấp dẫn tới người tự nhiên là rất nhiều, nhưng mà rất nhiều tiểu căn cứ rõ ràng chính mình địa vị cùng thực lực, biết rõ không có năm chắc liền không cần đi đoạt lấy này phòng tay khoai lang. Vì thế lại có rất nhiều căn cứ người rời khỏi trận này tranh đoạt. Còn lại đó là mấy cái đại căn cứ nhân viên, đương nhiên cũng có một ít quy mô trung đẳng căn cứ đạt thành giao dịch ôm thành đoàn. Ở khắp nơi thế lực thực lực không phân cao thấp thời điểm, ai đi vào trước, đi vào lúc sau ra không ra đến tới chính là cái vấn đề. Nếu ngươi cho rằng cái này thế ngoại đào nguyên là an toàn vô hại vậy sai rồi, nơi này thực vật tuy rằng không có thành tinh, không có bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng là không chịu nổi nơi này thành công tinh tăng thi, hơn nữa vẫn là cao cấp tăng thi. Tại đây phía trước cũng có người thử đi vào, nhưng là không ai sống sót, gần một cái kéo tàn phá thân mình ra tới nói cho mọi người tình huống bên trong. Kết quả là, ở đây mỗi người trong lòng đều ở đánh tính toán, không có người dám tùy tiện tiến vào. Chương 55 cùng mãng á đấu. Cuối cùng vẫn là có người không chịu nổi đại gia như vậy làm hao thời gian, tuyên bố không sợ chết, không nhận mệnh. mang theo chính mình người cứ như vậy tùy tiện đi vào. Bên này có người đi đầu, bên kia tự nhiên cũng sẽ có nhân tâm động, chẳng qua vết xe đổ còn rõ ràng trước mắt, những cái đó tâm động người cũng không dám tùy tiện đi tới, kết quả là đánh đàng trước đi vào người chủ ý, nghĩ ngồi thung ngư ông thủ lợi. Chính là chờ chờ, bên trong người đã không có ra tới, bên ngoài cũng nghe không đến bên trong động tĩnh, có chút người ngồi không yên. Đã lo lắng bên trong người là cầm chỗ tốt từ khác giao lộ chạy, cũng lo lắng là đằng trước đi vào người đã sớm bị tang thi cấp giải quyết. Ta nói chúng ta như vậy làm háo cũng không phải chuyện này nhi, bên trong hiện tại cũng không biết là cái tình huống như thế nào, đằng trước người đi vào đã lâu như vậy, chúng ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc là từ mặt khác giao lộ chạy mất, vẫn là bên trong tang thi quá lợi hại đem bọn họ cấp xử lý. Luôn là thủ tại chỗ này lãng phí thời gian. Cái gì cũng không làm, bạch bạch chậm chế đại gia thời gian, còn không bằng chúng ta hiện tại trước đem ít lợi vứt đến một bên đi, đại gia đoàn kết nhất trí, cùng nhau vào xem tình huống bên trong như thế nào, ứng không ứng phó được. Nếu là có phiền, chúng ta cũng có thể cùng nhau giải quyết, đỡ phải đến lúc đó bị giết đến cha cũng không dư thừa một chút. Đã có người đề ra kiến nghị, mà cái này kiến nghị nói thật lại vẫn là không tồi. Ít nhất bên trong phiền toái không có giải quyết, rất nói ai cũng không có biện pháp hảo hảo cướp đoạt nơi này, vì thế một đám người đặt thành hiệp nghị, nguy hiểm trước mặt đại gia cùng nhau đối mặt, xong việc các bằng bản lĩnh. Cứ như vậy, mọi người mặt ngoài đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất chi tiến vào trong rừng. Ngay từ đầu xác thật là không có vấn đề, chính là theo dần dần thâm nhập, tùy ý vang khắp nơi vết máu xem đến mọi người trong lòng trầm xuống, lại đi phía trước một đoạn đường còn có rách mướp tứ chi. Như thế thảm thiết tử trạng, làm mọi người không cấm cảm thấy da đầu tê dại. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chỉ cảm thấy cái này trong rừng âm trầm đáng sợ, chẳng sợ nơi này thực vật vẫn là một mảnh sinh cơ bừng bừng, giờ phút này cũng không có người có cái này tâm tư đi thưởng thức. Nay tang thị rốt cuộc nên có bao nhiêu đáng sợ, mới có thể đem những người đó cấp hại thành như vậy a. Nay nhóm người dẫn đầu người thực lực cũng không thể so chúng ta bất luận kẻ nào kém đi nơi nào. Xem hiện tại tình huống này, nói vậy hắn tình cảnh cũng sẽ không hảo đến nơi nào đi. Nói chuyện chính là cái mặt ngoài thoạt nhìn lịch sự văn nhã, trên thực tế cơ bắp chắc nịch nam nhân, trước mắt thảm trạng làm hắn cảm thấy thật sâu lo lắng, nhưng mà hắn theo như lời nói nhưng không ai phản ứng. Nếu hạ quyết định muốn tranh vung nước độc này, như vậy bọn họ sớm đã hồi không được đầu, huống chi bọn họ chỉ là nhà mình căn cứ phái ra cảm tử đội, xung phong viên, vì căn cứ làm công hiến. Chẳng sợ hy sinh chính mình cũng là hẳn là, cho nên căn cứ tuyệt không sẽ vứt bỏ bất luận cái gì một kia cơ hội, càng không thể cho phép bọn họ lui về phía sau. Thiếu nữ đi theo bọn họ một đường đi vào tới, không nói một lời, nàng vẫn luôn đều ở chú ý bốn phía tình huống, còn có này đó ngộ hại người tình huống. Theo càng thâm nhập thụ hại tình huống càng nhiều, thiếu nữ biết bọn họ một đám người ly tăng thi đại khái cũng không xa, vì thế bất động thanh sắc cùng người một nhà làm mấy cái thủ thế. nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận, sau đó chính bọn họ cũng ở những người khác không có nhận thấy được dưới tình huống gắt gao tụ ở bên nhau, hình thành một cái an toàn đội hình. Liên ở những người khác thật cẩn thận thăm dò, đi tới, trong rừng đột nhiên sàn sạt rung động, rõ ràng không có bất luận cái gì phong, chính là trong rừng cây tối lại ở không ngừng loạt xoạng, làm người tưởng thành tinh thực vật ở tắc quái. Nay một đột nhiên phát sinh dị động, Đem sợ hữu tinh thần căng chặt người sợ tới mức nháy mắt lưng tựa lưng tụ ở bên nhau, đôi mắt không ngừng nhìn quét bốn phía, thân thể chỉnh công kích tư thái. Ma thiếu nữ chính bọn họ cũng là liền vừa rồi đội hình, nhưng ở những người khác bên cạnh cảnh giác. Liên ở có người sắp nhịn không được thử công kích trung quanh Tây Cối khi, đột nhiên hét thảm một tiếng từ mọi người trên đỉnh đầu vang lên. A cứu cứu, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, mọi người ở thanh âm vang lên đồng thời ngẩng đầu. Lúc này mới nhìn đến ở mọi người trên đỉnh đầu, đan sen tung hoành thân cây bàn một cái mở to đỏ như máu con người cự mãng. Nay cự mãng tuy rằng hình thể đại đến vượt quá thường nhân nhận tri, nhưng là cả người Trình Thúy lúc sắc, thân ảnh ban ở bóng cây, phảng phất cùng chỉnh cây đại thụ hòa hợp nhất thể, làm cho bọn họ một đám người vẫn luôn phát hiện không đến. Sa trời sinh tính máu lạnh tàn bạo, cho nên vô luận nó có hay không tang thi hóa đối mọi người tới nói đều là cái phiền toái lớn. Chỉ thấy mọi người mới vừa vừa nhắc đầu liền thấy cái kia bị cự mãng cấp quấn lên người đã bị cự mãng cấp xinh ướt. Từ cự mãng trong miệng nhỏ giọt vài giọt màu đỏ tươi máu rừng ở một ít người trên đầu, trên mặt, thẳng gọi bọn hắn ra đầu tê dại, mấy rục nôn mửa. Mò! Chúng ta cùng nhau hợp lực giết này cự mãng, sân nó mới vừa ăn một người, còn ở tiêu hóa chung sức chiến đấu sẽ giảm xuống, chúng ta chạy nhanh động thủ. Không biết là ai hô như vậy một câu. Những người khác nghe xong thâm giác có lý, trong lúc nhất thời dị năng cùng gì đã động tác nhất trí công hướng về phía cái kia bản ở trên thân cây cự mãng. Mọi người ở đây chủ động công kích cự mãng thời điểm, chỉ có thiếu nữ bọn họ này một đội người không có bất luận cái gì động tĩnh, là thiếu nữ ngăn lại bọn họ, bởi vì mặt thế lúc sau rất nhiều sinh vật trở nên càng thêm nguy hiểm, ở không quen thuộc cái tiêu cự mãng sức chiến đấu cùng tập tính dưới tình huống, thiếu nữ không chuẩn bị mang theo chính mình người xúc động hành sự. Quả nhiên, thiếu nữ cẩn thận thực mau phải tới rồi nghiệp chứng. Cái kia đang ở tiêu hóa đồ ăn cự mãng cũng không có bởi vì mọi người công kích mà đã chịu chút nào tổn thương, tương phản nó nhanh chóng ở trên thân cây bơi ra, hơn nữa còn dùng nó thô cháng cái đuôi đem ly nó gần nhất một đám người cấp quét xa. Cự mãng dùng nó một đôi đỏ như máu con người gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đám kia không biết sống chết công kích nó người. Đương nhiên, ở những người đó phía sau còn có mấy người bất quá bởi vì những người đó vừa rồi cũng không có tham dự đến công kích nó hành động chung, cho nên Cự Mãng quyết định làm mấy người kia sống lâu một chút thời gian, trước giải quyết trước mắt này đàn món lòng lại nói. Thiếu nữ cũng không biết chính mình một cái hành động vì chính mình tranh thủ tới rồi một cái có thể thở dốc xem diễn cơ hội, nàng chỉ là mang theo chính mình người thoáng lui ra phía sau, nhìn cùng Cự Mãng dây dưa ở bên nhau một đám người. Đám kia người thường thường liền có người bị cự mãng cấp đánh trúng sau đó phun một mồm to máu tươi, cũng có một không cẩn thận đã bị cự mãng cái đuôi quất cuốn lên tới sau đó trở thành cự mãng điểm tâm. Tóm lại tình hình chiến đấu là tương đương thảm thiết ta. Uy, các ngươi mấy cái có ý tứ gì? Không nhìn thấy chúng ta ở bên này cùng nãy cự mãng đánh đến muốn chết không sống sao, vì cái gì không tới hỗ trợ? Nói tốt cùng nhau đối mặt nguy hiểm, chẳng lẽ các ngươi tưởng cách sơn xem hổ đấu? Ngồi thum ngư ông thủ lợi sao? Một cái bị cự mãng cái đuôi đánh trúng sau đó bay đi ra ngoài người, vừa vặn rơi xuống đất thời điểm liền ở thiếu nữ bọn họ cách đó không xa, người kia thấy này mấy cái không có gia nhập chiến của người, trong lòng bất mãn chịu đựng ngược đau nhức, lớn tiếng chỉ trích thiếu nữ bọn họ. Mà bọn họ bên này tình huống cũng khiến cho đằng trước tổn thất thảm trọng đám kia người bất mãn cùng kháng nghị. A, không sai, ngay từ đầu các ngươi thật là nói tốt có nguy hiểm cùng nhau đối mặt. Nhưng là hiện tại cái này nguy hiểm cục diện là từ các ngươi nhóm người này người khiến cho, chúng ta từ đầu tới đuôi nhưng không có đi trêu chọc quá cái kia cự mãng, các ngươi đem cự mãng chọc giận, khiến cho nó trả thù, này đã có thể cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta nhưng không cảm thấy chúng ta có cái gì nghĩa vụ vì các ngươi mà bạch bạch hy sinh a. Thiếu nữ đang nói lời này đồng thời, ánh mắt cũng ở đám kia người cùng cự mãng chi gian qua lại dao động. Trong mắt lạnh băng vô tình ánh mắt làm đám kia vừa mới còn ở chỉ trích bọn họ người đều cảm thấy thiếu nữ phảng phất là cái kia cự mãng hóa thân, khủng bố mà nguy hiểm. Mọi người ở đây nháy mắt ngây người khi, cái kia cự mãng đầu giáng một cái lao xuống hướng tới đưa lưng về phía chính mình đám người mở ra buồn máu mồm to, nháy mắt tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, đưa đầu giáng quay lại đi thời điểm mang đi vài người, cũng đâm đi ra ngoài vài người. Cũng chính là tại đây một khắc, thiếu nữ phát động Tay nàng hướng tới phía sau làm một cái thủ thế, bên người lập tức đứng ra một cái rung mạo bình thường nữ nhân, nữ nhân kia đôi tay ở không chung huy vài cái, một tầng tinh tế hơi nước ở không chung triển khai, hướng về đưa lưng về phía bọn họ cự mãng mà đi. Sau đó bên cạnh lại ra tới một cái xúc dâu đại thúc, chỉ thấy hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là an tĩnh đứng ở thiếu nữ bên người, đôi mắt gắt gao về phía cự mãng phương hướng chứng mắt. Bọn họ bên này tình huống nhất thời không có người chú ý tới, bởi vì bên kia bị cự mãng đột nhiên tập kích mấy người đều còn không có phản ứng lại đây. Chờ bọn họ lại nhìn về phía cự mãng thời điểm, lại phát hiện cự mãng giống như ở truyền phát tin chậm động tác, nguyên bản như tia chớp tốc độ, lúc này lại vô hạn thả chậm, cuối cùng đình cách ở bọn họ trước mắt. Ngay sau đó, một tầng hơi nước nhanh chóng tới gần cự mãng, sau đó đem cự mãng bao phủ ở Hơn nữa lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ toàn bộ thẩm thấu tiến cự mãng trong thân thể. Ở hơi nước tới gần cự mãng thời điểm mọi người liền chú ý tới rồi là vẫn luôn không có ra tay thiếu nữ đám người hạ tay, ngay sau đó còn thừa người đều an ý sau này lui một khoảng cách. Không bao lâu, cự mãng nguyên bản bị đình cách trụ thân hình đột nhiên bắt đầu giãy giụa lên, hơn nữa từ ngay từ đầu động tác nhỏ đến mặt sau càng ngày càng kịch liệt, mọi người nhìn một nửa thân hình treo ở trên thân cây. Một nửa thân hình giúp ở giữa không trung, cự mãng vẫn luôn ở liều mạng quay cuồng thân hình, hơn nữa trong miệng còn không ngừng phát ra tê tê thanh âm, mọi người đều cảm thấy chính mình tựa hồ nghe tới rồi cự mãng thảm thiết rãễ rủa thành cùng tiêu tên. Thật mau, kế tiếp một màn liền vì mọi người công bố cự mãng vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái phản ứng. Chỉ thấy cự mãng ở rãễ rủa trong quá trình, từng cây bén nhọn thả máu chảy đầm địa huyết cây cột từ cự mãng trong thân thể phá thể mà ra. Một cây tiếp một cây, Phảng Phất muốn đem cự mãng chỉnh thành cái sảng, mà lần này hạ cũng làm cự mãng càng thêm ăn đau, dãy rủa càng thêm lợi hại, cự mãng không ngừng quay cuồng, thậm chí toàn bộ thân hình đều từ trên thân cây rớt tới rồi trên mặt đất, sau đó lại trên mặt đất không được lăn lộn cuộn tròn. Tựa hồ là đau tới rồi cực hạn, cái kia cự mãng huyết sắc con ngươi thế nhưng tràn ra huyết lệ, sau đó đầu rắn dãy rủa chuyển hướng về phía thiếu nữ phương hướng. Sa mắt tuyệt vọng mà thống khổ chứng mắt thiếu nữ, phảng phất là ở cầu thiếu nữ cho nó một cái giải thoát. Mà thiếu nữ cũng không có làm này cự mãng chờ lâu lắm, giơ tay ran một cái mang theo vô số nhỏ nhọn, nhọn thứ đầu dây đàng hướng về đầu gián bay nhanh mà đi, ngay sau đó cự mãng liền vĩnh viễn khép lại nó sa mắt. Chương 56 mềm lòng. Con thưa người nhìn bọn họ phí sức của chín châu hai hổ chẳng những không có giết trừ, ngược lại còn đoạt đi bọn họ hơn phân nửa mấy người mệnh cự mãng. Cứ như vậy bị thiếu nữ bọn họ ba lượng hạ nhẹ nhàng đơn giản giải quyết. Trong lúc nhất thời dư lại người đều lặng im không ngữ, chẳng sợ chính mình người thiệt hại rất nhiều, chẳng sợ thực lực không địch lại thiếu nữ bọn họ, dư lại nhân tâm tham lam cùng sứ mệnh cũng không bỏ xuống được, không dám quên. Thiếu nữ nhìn tồn tại xuống dưới những người đó, tất cả đều tụ tập ở bên nhau, một bên phòng bị bọn họ, một bên túi đầu giao nhĩ, tựa hồ đặt thành nào đó ý tưởng cùng giao dịch bộ dáng. trong miệng phát ra khinh thường, cười khẽ thanh. "Hả hả như thế nào? Cự mãng nguy cơ giả trừ, liền nghĩ muốn đem chúng ta cung cấp giải quyết sao? Liền các ngươi một đám người cũng vô pháp đem cự mãng cấp thế nào, chẳng lẽ còn có thể cho rằng có thể đem chúng ta cấp thế nào sao?" Thiếu nữ khinh thường, trau phóng tiếng cười không cao cũng không thấp, vừa lúc đều truyền vào đối diện đám kia cùng bọn họ vẫn duy trì một đoạn an toàn khoảng cách mọi người lộ thai. Thiếu nữ cuồng vọng cùng coi rẻ lời nói cùng với tiếng cười truyền vào những người đó lốt hai, nháy mắt khiến cho bọn họ phẫn nộ cảm xúc, dậy bọn họ bực đỏ mặt, mỗi người nắm chặt nắm tay hận không thể cấp thiếu nữ một cái giáo huấn. "Ngươi cái tiểu các bà các chị, đừng tưởng rằng ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo chúng ta nhìn không ra tới, nếu không phải ngươi thừa dịp chúng ta cùng cự mãng đánh nhau lâu như vậy, lẫn nhau đều tiêu hao không ít thể lực, cũng quên mất các ngươi tổn tại nói." Cái kiêu cử mãng có thể bị các ngươi dễ dàng khống chế được, hơn nữa chém giết. Ta nói ngươi nếu là thật là có bản lĩnh nói, ngay từ đầu như thế nào không xông vào trước nhất đầu đâu? Chúng ta lâm vào cục diện bế tắc thời điểm các ngươi như thế nào không tới hỗ trợ phụ một chút đâu? Không biết xấu hổ ở chỗ này mã hổ pháo. Quả thực là chẳng biết xấu hổ. Ngươi nói chuyện ngạnh thô cổ cách không mãng thiếu nữ, đối bọn họ phía trước hành động cảm thấy chơ trẽn. Nói xong còn hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, sau đó một chân cấp giẫm không có, trong lúc còn khiêu khích nhìn thiếu nữ bọn họ, phảng phất bọn họ chính là hắn dưới lòng bàn chân kia khẩu nước miếng. A, phải không? Nếu các ngươi như vậy cảm thấy, như vậy có bản lĩnh hay không các ngươi, nhưng thật ra đi lên tỉ thí tỉ thí, xem ở các ngươi vừa mới đại chiến một hồi phân thượng, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, theo ta một người cùng các ngươi đánh. Xem các ngươi là muốn một cái, hai cái, ba cái tới, vẫn là muốn một đám toàn đi lên, đều tùy tiện các ngươi. Nói thiếu nữ còn thực nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt hơi hơi thượng trọn, sau đó một người đi đến trung gian dừng lại, nhìn đám kia do dự không chừng người. Hừ, ngươi cũng nói, chúng ta vừa mới đại chiến một hồi, tiêu hao rất nhiều thể lực, nếu là cùng ngươi đối thượng nói, chẳng phải là có hại. Nếu ngươi như vậy có tự tin, chúng ta đây liền cùng nhau thượng Nếu là không cẩn thận đem ngươi cấp thế nào, cũng đừng oán chúng ta à. Người nói chuyện ánh mắt âm tà, thần sắc chi gian âm ngoan lánh khốc, bởi vì dị năng tiêu hao đến nhiều, hiện tại liền chỉ có thể vặn vẻo chính mình thủ đoạn, xoay chuyển mắt ca chân, sau đó bày cái tư thế, liền hướng về thiếu nữ vọt qua đi, theo hắn mà thượng còn có còn thừa những người khác. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ bị hai mươi tới cái đại nam nhân vây quanh ở vòng trung tâm, vì tránh cho ngộ thương. Còn lại người đều nhất trí quyết định dùng nắm tay tới đối phó nàng. Mà ở vòng ngoại không có tham dự tiến trận này tỷ thí thiếu nữ các đồng bạn, còn lại là nhàn nhã cách khá xa điểm, chút nào không lo lắng thiếu nữ có thể hay không có việc, chỉ là một bên xem kịch vui, một bên cấp thân thiết nóng bỏng mọi người canh chừng. Trên chiến trường là đánh thật sự lửa nóng không sai, nhưng là này hỏa tựa hồ chỉ có kia một đáng người, thiếu nữ chỉ cảm thấy nhiệt mà thôi. Tuy rằng này mùa không phải nhiều nhiệt, Nhưng là bị một đám người bao quanh vây quanh, thiếu nữ tỏ vẻ có điểm phiền muộn a. Chỉ thấy trong sân không ngừng có người bị đánh bay ra tới, một trận nhe răng nghiến miệng, hùng hùng hổ hổ lúc sau, lại chịu đựng đau đớn chen vào trong vòng. Đối với thiếu nữ một cái một cái phát huy tàn nhẫn kính bá đạo nắm tay, một đám nam nhân đem sở hữu mang gần, tàn nhẫn kính đều dùng ở thiếu nữ trên người. Mà bị nhốt ở trong vòng thiếu nữ còn lại là thực nhàn nhã bãi một cái công phu tư thế. Trước người phía sau 360 độ vô góc chết phòng ngự những người khác tiến công, cũng thuận tiện làm những người đó thể hội một phen trung quốc công phu. Cứ như vậy bồi bọn họ chơi một thời gian, thiếu nữ đều cảm thấy nhàm chán đến cực điểm. Lúc này mới phóng xuất ra từng đạo dây đằng đem những người đó vòng eo một quyển, dây đằng ở không trung dùng sức lay động vài cái lúc sau, đột nhiên dây đằng như là có ý thức hại tử ở chơi ná giống nhau, đem những người đó hướng mặt đất banh đến gắt gạo. Sau đó hướng tới phương xa thẳng tắp phóng ra đi ra ngoài. Một trận dồn dập tiếng kêu thảm thiết rất xa biến mất ở phía chân trời, cho đến liền ảnh Nhi cũng nhìn không thấy. Thiếu nữ mới vồ vồ tay thu hồi chính mình dây đằng. Sướng đáng một đám không biết lượng sức người. Thu hồi nhìn phương xa trầm mắt, thiếu nữ lắc lắc đầu, lại là một trận coi rẻ, đối với những cái đó không biết bị ném đến nơi nào người chết sống là một chút cũng không thèm để ý. Thiếu nữ về tới đồng bạn bên người, Đối với trong đó một người gật gật đầu, sau đó người kia liền đi tới không có bóng cây che đậy địa phương, từ trong túi móc ra một cái cùng loại pháo hoa ống linh tinh đồ vật, đem tia đồ vật mắc trên một cây dây thừng, kéo một chút, thực mau một trận bén nhọn thanh cùng với một đạo màu tím sương khói xông lên tận trời. Nguyên lai này không phải pháo hoa ống, mà là đạn tín hiệu, bọn họ tiến cánh rừng thời điểm bất quá vào được 5 người, còn có một bộ phận bị phân tán dừng lại ở bên ngoài. vì chính là tiếp ứng bọn họ cùng với để người vào nhất. Hơn nữa lưu tại bên ngoài những người đó đều là không gian hệ dị năng giả, là trong căn cứ chuyên môn dùng để thu thập vật tư di động cần kêner, những cái đó không gian hệ dị năng giả trước mắt đối căn cứ tới nói vẫn là rất quan trọng, cho nên ở tình huống không rõ phía trước, bọn họ là không thể đi theo cùng nhau mạo hiểm. Chờ đợi mặt khác đồng bạn tìm tiến vào đồng thời, thiếu nữ cũng trước mang theo những người khác cùng nhau nơi nơi nhìn xem. Tầm tầm, xác định thật sự không có bất luận cái gì nguy hiểm, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Hiện tại là đông xuân trao đổi hết sức, nhưng mà cái này trong rừng cành lá lại vẫn là sum suê hưng thịnh, lại còn có có không biết tên thực vật nở khắp một cây phồn hoa. Trong rừng trừ bỏ ở trong chiến đấu hy sinh mà lưu lại mùi máu tươi bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể ngửi được một tia như có như không hương thơm hơi thở. Đại khái còn không đến 10 phút thời gian, Ở bên ngoài chờ đồng bạn liền tìm tiến vào, nhìn chờ đợi phân phó không gian hệ dị năng giả, thiếu nữ nhìn xung quanh cánh rừng, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Ta kiểm tra qua, cái này cánh rừng có thể ở trời đông giá rét không chịu ảnh hưởng sinh trưởng, cũng không chịu mạt thế ô nhiễm, nó đích đích xác xác là tồn tại quá, cùng cái gì ảo giác không có hệ. Bất quá nơi này khó được có như vậy mỹ cảnh vật, nếu là hủy hoại cũng có chút đáng tiếc, không bằng các ngươi mang điểm nơi này thổ nhượng cùng thủy. Sau đó lại mang vài cuống nơi này thực vật cây cối trở về làm trong căn cứ kỹ thuật nhân viên nhóm kiểm tra kiểm tra. Đợi lát nữa đi thời điểm lưu vài người xuống dưới nhìn nơi này, ở kiểm nghiệm kết quả không ra tới phía trước nơi này vẫn là muốn bảo vệ tốt, đừng làm người chiếm cứ. Đương nhiên lưu lại người cũng đừng lo lắng, trở về thời điểm chúng ta sẽ làm trong căn cứ những người khác dùng nhanh nhất tốc độ tới đón thế của các ngươi. Thiếu nữ tự hỏi thời gian cũng không dài. Thực mô một loạt tính toán cứ như vậy liên tiếp đổ ra. Tuy rằng nơi này cũng có người gia nhập thời gian so thiếu nữ trường, nhưng là ngoại biên nhân viên bên trong cũng là giảng thực lực địa phương, cho nên ở thiếu nữ một đoạn thời gian ưu dị biểu hiện ở dưới, nàng đã trở thành ngoại biên nhân viên dẫn đầu người. Thân là dẫn đầu nàng có quyền chỉ huy trong đội những người khác hành động, mỗi một lần nhiệm vụ sau khi chấm dứt dẫn đầu người đều là phải về đến trong căn cứ đi đăng báo nhiệm vụ tình huống. Cho nên ở thiếu nữ nói xong lúc sau, trừ bỏ không gian hệ dị năng giả và vài người khách viên đều minh bạch chính mình kế tiếp một đoạn thời gian sứ mệnh chính là bảo hộ hảo cái này địa phương. Vì thế ở thiếu nữ giám sát dưới, không gian hệ dị năng giả phân công hợp tác, có phụ trách thu thập trong rừng kia khẩu nước suối, đem nước suối cất vào một đám bình, trang mấy cái lúc sau liền dừng tay. Có phụ trách thu thập thực vật trở, sử dụng công cụ đem thực vật từ thổ nhượng trồng cây, trồng cây di ra trên mặt đất. Sau đó thu vào trong không gian. Còn có phụ trách thu thập thổ nhượng, thổ nhượng là trước mắt mọi người nhất quan tâm vấn đề, thổ nhượng có hay không vấn đề, được không? Quan hệ về sau căn cứ, thậm chí là thế giới này có hay không lương thực ăn vấn đề. Cho nên thu thập thổ những người, đi tới một mảnh còn xem như tương đối rộng mở mặt đất, từ trong không gian lấy ra mấy cái cái xẻng, gọi tới vài người cùng bọn họ cùng nhau đương nổi lên nông dân công. Đái Đào ra một tảng lớn thổ nhũng lúc sau, lại làm người đem thổ nhũng đều cất vào mấy chỉ trong giường, xong việc lúc sau mới thu vào trong không gian. Bên này không gian hệ dị năng giả đều thu thập đến không sai biệt lắm thời điểm, bên kia thiếu nữ lại là nhàm chán đến vòng quanh trong rừng cây cối thưởng thức này, đó khó được tự nhiên cảnh vật, một chỗ một chỗ nhìn. Liên ở thiếu nữ đánh giá tiến độ hoàn thành đến không sai biệt lắm thời điểm, tính toán trở về đi rồi. Lại đột nhiên cảm thấy dưới lòng bàn chân mềm nhũn, nàng cảnh giác mà nhanh chóng về phía sau thối lui. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới lòng bàn chân giẫm quá địa phương, nơi đó bị một tầng thật dày lá rụng che đậy trụ, nàng vừa mới kiểm tra rồi một phen cho rằng không có việc gì, liền yên tâm ở trong rừng đi dạo lên, lại không nghĩ rằng nơi này còn có dị thường. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm kia một chỗ, thật cẩn thận phòng bị, qua vài phút chỗ đó lại vẫn như cũ không có phản ứng. Thiếu nữ không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không quá mức đang nghi. Bất quá vì lưu lại nơi này mà khác các đồng bạn suy nghĩ, thiếu nữ vẫn là quyết định cẩn thận một chút hảo, vì thế liền hóa ra một cây thật dài gậy gỗ, chạm đến rất xa đem tia tầng lá dụng cấp quét hai, lúc sau lộ ở thiếu nữ trước mắt chính là một cái lưu chữ một cái lỗ nhỏ khẩu thổ động. Vì an toàn suy nghĩ, thiếu nữ ở chính mình trước người thiết nổi lên một đạo thực vật phòng hộ tráo. Sau đó nhanh chóng đem cửa động mặt ngoài cấp quét rớt, thiếu nữ bên ngoài bên trong sẽ có thứ gì? Lại không nghĩ rằng nàng nhìn đến thế nhưng sẽ là từng viên hình thể có chút lực đại chứng. Không rõ nguyên do thiếu nữ đem các đồng bạn đều triệu hoán lại đây, đại gia cùng nhau quan sát nghiên cứu một phen lúc sau, có người đưa ra một cái làm người sởn tóc gáy ý tưởng. Nếu ta không đoán sai nói, ngay đó chứng không thường thấy hình thể, cùng chúng nó hiện tại ấp trứng hoàn cảnh. Đại khái là chúng ta phía trước đối phó cái kia cự mãng sở sinh hạ đi. Chỉ là nếu thật là cái kia cự mãng hồ đại nói, thấy bọn nó hình thể cùng số lượng, chỉ sợ phá xác lúc sau lại sẽ là một phen tình phong huyết vũ. Ta trời ơi ạ. Nếu thật là nói như vậy, như vậy này đó chứng cũng không thể lưu a, cùng với lưu chưa chúng nó ra tới tai họa số lượng không nhiều lắm người sống sót, còn không bằng thừa dịp hiện tại đem chúng nó đều bóp chết ở vỏ trứng. Những người khác nghe được có thể là sa chứng hậu quả, không cấm trắng sắc mặt, có chút lo lắng nhìn này đó chứng. Mắt nhìn một đám đều đồng ý đem không biết nguy hiểm đều trước tiên móc chết, sa chứng sẽ chết với bỏ mạng khí, thiếu nữ lại ngăn trở bọn họ. "Đương đội, dù sao cũng đều là đồ vật chứng, tuy rằng chúng ta không biết bên trong đồ vật phá xác thời điểm có thể hay không đối chúng ta sinh ra cái gì uy hiếp, nhưng là chúng ta trong căn cứ không phải có có thể cùng hết thệ có ý thức sinh vật giao thông." thậm chí là thuần hóa chúng nó bản linh sao? Nếu này đó chứng thật là xa trứng nói, nếu có thể làm người ở này, đó xa trứng mới vừa phá xác thời điểm liền cấp thuần hóa nói, dựa vào chúng nó năng lực, có lẽ có thể trở thành chúng ta căn cứ trợ lực chi nhất, cũng không nhất định đâu. Không thể phủ nhận, thiếu nữ mềm lòng. Nàng trong lòng đã xác nhận này đó là xa trứng, là cái kia bị chính mình cấp chém giết cự mãng hầu đại. Nàng nghĩ cái kiêu cự mãng sẽ như vậy tàn bạo cắn giết này, đó chết ở nó miệng hạ nhân, chứ bỏ yêu cầu ăn cơm bên ngoài, lấy địa ý thức cùng bảo hộ hài tử không chịu bất luận cái gì uy hiếp đại khái cũng là chủ yếu nguyên nhân đi. Nghĩ đến đây, thiếu nữ liền nghĩ tới vì chính mình mà chết ở tang thi miệng hạ cha mẹ, trong lòng một trận lo lắng đau, đột nhiên nàng không đành lòng thương tổn này, đó đã mất đi mẫu thân che chở sà trứng nhỏ. Cho nên nàng nghĩ tới cái này chủ ý, cũng thiếu chúng nó. Chương 57 chờ đợi. Nếu thiếu nữ muốn đem này đó xả chứng mang về giao cho chuyên nghiệp người thuần hóa, như vậy rời đi thời điểm, vì tránh cho xả chứng bởi vì rời đi thoải mái hoàn cảnh mà tử vong, cùng với lo lắng xả chứng tùy thời sẽ ấp ra cự mang tới, cho nên bọn họ liền bắt trước một cái ấp chứng điều kiện, sau đó đem xả chứng cấp thu vào trong không gian, lúc này mới rốt cuộc khởi hành hồi căn cứ. Bởi vì thế ngoại đào nguyên là ở một cái khá xa địa phương. Cho nên bọn họ một đường chạy trở về cũng là tiêu tốn mấy ngày thời gian, hơn nữa trên đường còn đụng phải không ít phiền toái, may mà không có người thiệt hại. Hơn nữa vì để ngừa qua lại mấy ngày thời gian chậm trễ, sẽ làm lưu thủ trên đời ngoại đảo nguyên các đồng bạn gặp được cái gì ngoài ý muốn, cho nên ở bọn họ rời đi thời điểm cũng đã gửi đi đặc thù tín hiệu làm căn cứ bên kia lập tức phái nhân thủ ra tới, mà này tín hiệu là chỉ có Thự Thiên căn cứ nhân tài có thể xem hiểu, giải đọc được Ở hồi căn cứ trên đường thiếu nữ bọn họ cũng cùng ở trong căn cứ được đến tin tức đuổi ra tới người đánh cái đối mặt, lẫn nhau chào hỏi lúc sau, liền từng người hướng tới trái ngược hướng tách ra. Rốt cuộc lại đuổi ban ngày, lộ lúc sau bọn họ mới về tới trong căn cứ, cùng cửa thủ vệ viên chào hỏi qua lúc sau, bọn họ xe ở yên tĩnh trên đường phố một đường bay nhanh, hướng về thủ lĩnh công tác lâu mà đi. Bọn họ trở về thời điểm sắc trời đã chậm, bất quá mặc dù đã khuya, Dương Thiên Hạo cùng hắn mấy cái các huynh đệ cũng còn ở vì căn cứ công việc mà mở họp. Khi bọn hắn lên lầu lúc sau, Dương Thiên Hạo bọn họ sẽ còn không có khai xong, tiếp đại thiếu nữ bọn họ chính là Từ Minh. Các ngươi đã trở lại, này dọc theo đường đi còn thuận lợi. Từ Minh cùng thiếu nữ tiếp xúc nhiều, cùng nàng nói chuyện tự nhiên so với người khác tới nói muốn tương đối thân thiết. Khắc phúc của ngươi còn tính thuận lợi. Thiếu nữ giống như đối đại huynh đệ Xoay tay ở Từ Minh trên vai vô vô, hoàn toàn không thèm để ý thân cao kém vấn đề. "Vậy là tốt rồi, thủ lĩnh hiện tại còn ở mở họp, các ngươi mang về tới đồ vật giao cho nghiên cứu viên, hân hân ngươi lưu lại thì tốt rồi, những người khác đồ vật vương xuống liền có thể đi rồi." Từ Minh ánh mắt lướt qua thiếu nữ, đối với nàng phía sau người nói như vậy nói. Còn lại người nghe thấy Từ Minh nói như vậy lập tức gật đầu, sau đó đi theo Từ Minh bên người người đi tìm nghiên cứu viên đi. Ngươi trước tiên ở phòng khách ngồi một lát đi, thủ lĩnh bọn họ phòng trừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể kết thúc. Từ Minh một bên nói một bên lanh thiếu nữ hướng phòng khách đi đến. Đi vào phòng khách lúc sau, Từ Minh nghĩ chính mình dù sao cũng không có gì sự làm, liền dứt khoát lưu lại buổi thiếu nữ, để tránh nàng một người đợi sẽ cảm thấy nhàm chán. Thủ lĩnh bọn họ thường xuyên đều sẽ mở hộp chạy đến như vậy vẫn sao? Thiếu nữ cùng Từ Minh Hàn Huyền trong chốc lát nàng ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ khi phát sinh sự, lúc sau vì nhiều hiểu biết một ít về Dương Thiên Hạo sự, liền rời đi đề tài. Cũng không phải thường xuyên, chỉ là chúng ta căn cứ này vừa mới thành lập lên không lâu, quy mô còn không phải rất lớn, thực lực cũng không phải mạnh nhất, vì có thể càng tốt duy trì được căn cứ vận tắc cùng phát triển, thủ lĩnh bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ chẳng phân biệt thời gian tăng ca mà họp. Từ Minh hơi hơi lắc lắc đầu. trong giọng nói mang theo đương nhiên cùng một tia bất đắc dĩ. "Kia Từ Minh ngươi là ở căn cứ thành lập lên phía trước liền cùng thủ lĩnh bọn họ ở bên nhau, vẫn là thành lập sau mới bị căn cứ phát triển cấp hấp dẫn triệu hoán lại đây a?" Thiếu nữ cười hỏi Từ Minh, vẻ mặt tò mò bộ dáng. "Ta a, ta nhưng không có như vậy, tốt vận khí có thể ở ngay từ đầu liền cùng thủ lĩnh người như vậy Trung Long Phượng đi đến cùng nhau a." Bất quá là cảm thấy chính mình uổng có một thân tại cắn lại ở ngay lúc đó căn cứ ngốc không đi xuống, lại vừa lúc nghe thấy có người ở tuyên truyền chúng ta căn cứ này có bao nhiêu thật nhiều hảo. Tuy rằng lúc ấy bởi vì căn cứ này là vừa thành lập lên, các phương diện đều không phải thập phần hoàn thiện kiện toàn, chính là vẫn là ôm một tia chờ mong cùng hướng. Tới tới, chờ tới rồi nơi này lúc sau, tuy rằng ngay từ đầu thật là có một chút thất vọng, nhưng là đãi một đoạn thời gian lúc sau, lại phát hiện nơi này kỳ thật cũng không như vậy không xong, lại đái một đoạn thời gian lúc sau liền bắt đầu may mắn chính mình lúc ấy quyết tâm tới nơi này quyết định. Nơi này thực yên vui tường hòa, cũng thực sạch sẽ, không có làm người chán ghét mặt âm u cùng lục đục với nhau, càng không có như vậy nhiều chướng khí mụ mị sự. Mỗi ngày ta chỉ cần làm tốt chính mình nên làm, ngẫu nhiên khắp nơi đi dạo, hoặc là luyện luyện tập chân, tăng lên dị năng, nhật tử tuy rằng đơn giản nhưng cũng thực sung túc. Tháng đến có một ngày ta ở làm nhiệm vụ thời điểm, nguyên bản cho rằng chính mình chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng thế, nhưng ngoại ủy muốn bị thủ lĩnh cấp cứu, cũng là ở lần đó lúc sau thủ lĩnh cảm thấy ta là cái nhân tài đáng bồi dưỡng, liền đem ta kéo vào ngoại biên tiểu đội, mà ta vì càng tốt báo đáp cùng biểu hiện, mỗi lần làm nhiệm vụ đều xông vào cái thứ nhất, chỉ cần là thủ lĩnh công đạo, hy vọng ta đều sẽ không màng tất cả đi làm được. Thật mau, bởi vì ta biểu hiện tốt đẹp quan hệ gia đã bị thủ lĩnh chỉ đến hắn bên người làm việc, trở thành bên trong nhân viên, cũng là ở cái lúc sau ta liền trở thành thủ lĩnh bên người bên người trợ lý. Từ Minh ở thiếu nữ ánh mắt hạ trầm rãi đem chính mình như thế nào đến căn cứ, lại lạ như thế nào trở thành Dương Thiên Hạo bên người trợ lý trải qua cấp công đạo đến danh mạch, trên mặt lại là cảm khái lại là may mắn thần sắc. Xem ra muốn nói căn cứ này ai đối thủ lĩnh là nhất trung tâm như một nói, đại khái thị phi người mặc chút Thiếu nữ nghe nói Từ Minh những lời này, cũng là cảm thấy cái này Từ Minh rất không dễ dàng, nhịn không được liền muốn trêu gẹo hắn. Ta đối thủ lĩnh trung tâm như một đây là tuyệt đối, không cần hoài nghi. Nhưng là phi ta mặc chúc, như thế không dám nhận. Rốt cuộc Lâm Tiên Sinh mấy người bọn họ là cùng thủ lĩnh có anh em kết bái cùng quá mệnh giao tình, tuy rằng ngày thường này đây huynh đệ tương sướng, nhưng là ta nhìn ra được tới ở trong mắt bọn họ thủ lĩnh cũng là rất quan trọng. liền giống như tín ngưỡng cùng tinh thần ngây cây trụ giống nhau, ở bọn họ trong lòng đại khái không có gì là so thủ lĩnh còn muốn quan trọng đi. Từ Minh biết thiếu nữ không có giống chính mình giống nhau trải qua, đại khái rất khó lý giải chính mình đối với thủ lĩnh sùng bái bội phục cùng trung thành đi, bất quá chỉ cần nàng trong lòng có căn cứ, có thủ lĩnh, hơn nữa sẽ không đối căn cứ cùng thủ lĩnh tạo thành cái gì uy hiếp thì tốt rồi. Thiếu nữ tuy rằng trong lòng cảm thấy có điểm khoa trương, chỉ cần là cá nhân nói, ai trong lòng không có như vậy điểm tham lam, ai sẽ không có tư tâm đâu. Hung chi là giống Dương Thiên Hạo bên người kia mấy cái huynh đệ, y hiểu bọn họ bản lĩnh mỗi người xách đi ra ngoài đều là một tám một nhân tài a. Thiếu nữ lại cùng Từ Minh tiếp tục nói đông nói tây một đống lớn, trên cơ bản đều là biến đổi pháp ở bộ cùng Dương Thiên Hạo có quan hệ sự tình. Mà Từ Minh cũng không có phát giác cái gì, thậm chí là bởi vì trong lòng cũng xem trọng thiếu nữ. Hy vọng nàng một ngày kia cũng có thể cùng hắn giống nhau ở thủ lĩnh bên người làm việc, cho nên cũng sẽ cố ý vô tình hướng thiếu nữ lộ ra chút về thủ lĩnh yêu thích cùng cấm kỵ. Đồng kim đồng hồ chỉ hướng về phía 10 thời điểm, đã là 10 giờ tối, thiếu nữ cùng Từ Minh hàn huyên một hồi lâu, bữa tối cũng còn không có ăn, lúc này đều cảm thấy bụng ở kháng nghị, mà Từ Minh cũng cảm thấy thủ lĩnh bọn họ tối nay thật là có điểm chậm. Liên ở Từ Minh nghĩ muốn hay không dứt khoát làm thiếu nữ trước rời đi. Ngày mai lại đến thời điểm, thủ lĩnh văn phòng bên kia rốt cuộc truyền đến động tĩnh, mà Từ Minh cũng lập tức đứng dậy đi ra ngoài, tùy thời chuẩn bị chờ đợi thủ lĩnh mệnh lệnh, đi theo Từ Minh cùng nhau đi ra ngoài còn có thiếu nữ. Đã chế thế này, chúng ta đều còn không có ăn cơm chiều đâu, không bằng đi ta nơi đó. Sau đó Lâm Vũ người lại đến lần sau bếp, tựa như lúc trước chúng ta còn ở bên ngoài lang bạc thời điểm như vậy. Đưa Từ Minh cùng thiếu nữ từ phòng khách ra tới thời điểm Trùng hợp nghe thấy được Dương Thiên Hạo mời Lâm Vũ bọn họ mấy cái ăn muộn tới trẩm cơm. Thủ lĩnh, các ngươi mở hầu xong. Từ Minh đứng ở Dương Thiên Hạo bên cạnh người, cái kia bên người trợ lý chuyên chúc vị trí. Ân, khai xong rồi. Vất vả ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta lâu như vậy, ngươi ăn cơm chiều sao? Dương Thiên Hạo nhìn đã xuất hiện ở hắn bên người Từ Minh, cười gật đầu, cũng quan tâm một chút chính mình cái này trung thành và tận tâm cấp dưới. Thuộc hạ không vất vả Cơm chiều còn không có ăn, bất quá đói một đốn cũng không quan trọng. Từ Minh được đến Dương Thiên Hạ quan tâm, trên mặt nổi lên một tia ngây ngô cười. "Đúng rồi thủ lĩnh, ngoại biên tiểu đội đội trưởng Tôn Hân Hân đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, buổi tối một hồi đến trong căn cứ liền tới tìm ngài muốn báo bị tình huống." Từ Minh nói xong liền hướng bên cạnh một lui, đem ẩn ở chính mình phía sau thiếu nữ lượng ở Dương Thiên Hạ bọn họ trước mắt. "Là ngươi?" Đã chế thế này như thế nào không đi về trước nghỉ ngơi, còn phải chờ chúng ta mở hở xong. Nhìn trước mắt một bộ phong trần mệt mỏi thiếu nữ, dương thiên hậu nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Nhiệm vụ tuy rằng hoàn thành hơn phân nửa, nhưng là không có công đạo rõ ràng nói, trong lòng nghẹn cũng là vô pháp hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên liền nghĩ báo bị xong rồi lại trở về nghỉ ngơi cũng không mượn. Chỉ là không nghĩ tới này nhất đẳng chính là 10 giờ nhiều. Nếu thủ lĩnh cùng vài vị đều còn không có dùng cơm chiều, ta đây cũng không chậm trễ các ngươi, vẫn là ngày mai lại đến đi." Bại Lộ ở Dương Thiên Hạo đám người trước mặt thiếu nữ, nhìn như có điểm xấu hổ cùng vô thố, giơ tay gãi gãi chính mình cái hốc, cười gượng đối Dương Thiên Hạo giải thích: "Ừm, báo bị ngày mai lại nói cũng có thể, chúng ta hiện tại phải đi về ăn cơm chiều, ngươi dùng quá cơm chiều sao? Muốn hay không cùng chúng ta trở về cọ một đốn?" Đã chế thế này Dương Thiên Hạo cũng không nghĩ lại làm chính mình thuộc hạ chịu tội, chỉ là thuận miệng mời thiếu nữ theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, đến nơi đáp án hắn tự nhiên là biết đến. Ta cũng còn không có ăn, bất quá ta nơi đó nhưng thật ra còn có ăn, liền không đi quấy rầy các ngươi. Nếu ngày mai mới đến báo bị nói, ta đây liền trước cáo tử, ngày mai thấy. Thiếu nữ biết rõ chính mình cùng bọn họ còn không có thuộc đến có thể cùng nhau về nhà ăn cơm chiều núng nôi. Liên truyện truyện cự tuyệt. Dương Thiên Hạo gật gật đầu, nhìn theo thiếu nữ bóng dáng rời đi, ánh mắt bình tĩnh mà ngắn ngủi, không ai có thể đủ nghĩ đến hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì. Chúng ta đi thôi, Từ Minh Ngươi cũng sớm một chút can tầm, chạy nhanh trở về hảo hảo ăn một bữa đi. Dương Thiên Hạo vỗ vỗ Từ Minh bả vai, liền mang theo Lâm Vũ bọn họ mấy cái rời đi office building. Chương 58 cấp. Cách Thiên, thiếu nữ ở hảo hảo nghỉ ngơi một đêm lúc sau. Lại nàng tỉnh lại rửa mặt ảo, cũng dùng quá cơm sáng lúc sau, cũng không có lập tức đi trước Dương Thiên Hạ Office Building, mà là thực nhàn nhã mà ở đi thông Office Building dọc theo đường đi, chậm rãi dạo qua đi, nhìn thấy nhận thức người liền dừng lại chào hỏi, tán gẫu tán gẫu. Dù sao tiếp ứng đồng bạn người cũng đi ra ngoài, muốn nghiên cứu đồ vật cũng giao lên rồi, đến nơi báo bị sao đêm qua Dương Thiên Hạo cũng không nóng nảy, kia này một chút nói vậy cũng không phải cứ thế nóng nảy. Cho nên thiếu nữ một chút cũng không có tối hôm qua chăm chỉ, mà La Phi thường nhàn nhã mà đi tới đi. Đại thiếu nữ cọ tới cọ lui tới Dương Thiên Hạ office building khi, thời gian đã không còn sớm. Nhìn đến khoản thai tới muộn thiếu nữ, Từ Minh chỉ là chiều nàng cười cười, liền cho đi. Khấu khấu. Tiến vào. Thiếu nữ nhẹ nhàng gõ gõ Dương Thiên Hạo cửa văn phòng, Thức Mao liền được đến đáp lại. Thủ lĩnh sớm thuộc hạ tới cùng ngươi nói có quan hệ nhiệm vụ lần này sự tình." Thiếu nữ nhẹ nhàng mà hướng Dương Thiên Hạo gật đầu kính chào, sau đó đứng ở bàn làm việc trước. "Hảo, vậy ngươi nói đi." Dương Thiên Hạo vốn dĩ đang cúi đầu nhìn một ít văn kiện, nghe được thiếu nữ thanh nhã lúc sau, nhìn nàng đứng ở chính mình trước mặt, không biết vì cái gì hắn thế, nhưng không nghĩ làm thiếu nữ cùng mặt khác cấp dưới giống nhau, như vậy vất vả đứng nói với hắn lời nói. Chỉ là nhàn nhạt nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, Liên đứng dậy đi vào sofa ghế, chính mình ngồi xuống lúc sau lại không quên ý bảo thiếu nữ cũng ngồi xuống điu. Là cái dạng này, với nhiệm vụ lần này tình huống, đại khái thượng chính là như vậy. Ở được đến Dương Thiên Hạo ý bảo lúc sau, thiếu nữ liền bắt đầu bở lạ bở lạ đem toàn bộ nhiệm vụ từ đầu tới đuôi tình huống, cùng với chính mình đối với nhiệm vụ này một ít cái nhìn nói cùng Dương Thiên Hạo nghe. "Ừm, ta đã biết, chuyện này kế tiếp tiến triển ta sẽ làm từ Minh phái người đi theo." Tiếp tiếp một đoạn thời gian ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi là được." Thiếu nữ ở báo cáo tình huống thời điểm, Dương Thiên Hạo thực nghiêm túc đang nghe, nghe xong lúc sau còn như suy tư gì bộ dáng, một hồi lâu mới mở miệng. "Tuất, cảm ơn thủ lĩnh." Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Di Vãng Viên tương hạ làm nàng đi tiếp cận ai, cùng ai lôi kéo làm quen, thiếu nữ đều có thể sắm vai hảo mỗi một cái bất đồng nhân vật cùng tính cách, Ngụy Trang Bản Lĩnh cũng là tiêu xái tự nhiên. Chính là mỗi lần tới rồi này Dương Thiên Hạo trước mặt, thiếu nữ liền sẽ từ nghèo, cả người không phải mái, luôn có một loại chính mình bị xem thường ảo giác, hơn nữa trong lòng ẩn ẩn có loại kỳ diệu cảm giác, làm chính mình ở Dương Thiên Hạo trước mặt trang cũng không phải, không trang cũng không phải. Kế thủ Linh tiếp tục vội, ta trước tiên lui hạ. Thiếu nữ nói xong liền chuẩn bị cáo từ. Từ từ nhìn thiếu nữ phải rời khỏi bóng dáng, Dương Thiên Hạo giữ lại nói cứ như vậy bất quá đầu góc bật miệng tốt ra. Ấn. "Thủ lĩnh còn có cái gì muốn công đạo sao?" Thiếu nữ nghe thấy Dương Thiên Hạo thanh âm lập tức dừng lại chân, xoay người nhìn mắt Dương Thiên Hạo. "Ngạch ngươi ở ta thuộc hạ làm việc cũng có một năm, nay một năm tuy rằng ta không có đi tìm ngươi, nhưng là công tác của ngươi tình huống tự minh cũng đều sẽ cùng ta nói, gần một năm thời gian là có thể từ một tân nhân trở thành tiểu đội đội trưởng, ta biết đó là ngươi trả giá so người khác nhiều, so người khác càng thêm tích cực nỗ lực." Trong khoảng thời gian này ngươi vất vả." Dương Thiên Hạo khẽ miệng ngậm một mạt nhàn nhạt, nhạt ý cười, trong miệng nói săn sóc quan tâm nói, trong mắt còn có thiếu nữ xem hiểu vừa lòng cùng an ủi, không biết sao, thiếu nữ trong lòng thế nhưng cảm thấy hơi hơi thỏa mãn, cái loại cảm giác này làm nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Có thể ở thủ lĩnh thuộc hạ làm việc, vì thủ lĩnh hiệu lực, đó là trong căn cứ bao nhiêu người đều cầu không được cơ hội đâu. Hân Hân đã có cái này, Phúc khí có thể bị thủ lĩnh đè bạt, như vậy mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì không cho thủ lĩnh thất vọng, đem hết toàn lực làm việc đều là hẳn là. Ngươi vì căn cứ làm nhiều như vậy cống hiến, căn cứ sẽ không bạc đãi ngươi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chờ tin tức tốt đi. Dương Thiên Hạo nhìn thiếu nữ cung cung kính kính bộ dáng, đoán không ra thiếu nữ theo như lời nói có vài phần thật vài phần giả, trong lòng cũng không muốn nhiều làm tìm tòi nghiên cứu. Là không có càng nhiều ngôn ngữ, thiếu nữ cứ như vậy xoay người rời đi. Từ Dương Thiên Hạ Office Building đi ra khỏi sau, thiếu nữ đột nhiên cảm thấy có điểm không thú vị, không biết chính mình nên làm cái gì, trong đầu một chút ý niệm cũng không có, nhìn cách đó không xa náo nhiệt đường phố đám người, thiếu nữ cảm thấy nếu không biết nên làm cái gì, vậy tiếp tục cho chính mình tạo hảo nhân duyên đi. Từ nay về sau mấy ngày, ở vào nghỉ ngơi trạng thái thiếu nữ, mỗi ngày không phải nơi nơi làm người tốt. chính là ở nhà ăn được ngủ ngon, tăng lên gì năng, ngẫu nhiên nhàn ráng cũng sẽ đi tìm Từ Minh tâm sự thiên, hoặc là hỏi thăm mấy quả chứng tình huống. Hôm nay giữa trưa, thiếu nữ mới từ bên ngoài dạo xong trở về, đang định nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm, đột nhiên chung cửa vang lên. Thiếu nữ bất đắc dĩ phủ thêm áo ngoài, đại môn mở ra lúc sau mới biết được cái kia nhiễu người nghỉ ngơi nguyên lai like là Từ Minh. Từ Minh? Lúc này tới, là có chuyện gì sao? Tiểu nữ đem Từ Minh mời vào phòng trong, tiếp đón hắn ngồi xuống, liền hỏi hắn ý đồ đến. Con lúc này tới đâu? Ta buổi sáng cũng đã đã tới, chỉ là ngươi nha đầu này sáng sớm tinh mơ cũng không biết chạy chạy đi đâu, hại ta một chuyến tay không. Nếu không phải ta trở về lúc sau công đạo thuộc hạ người chú ý ngươi chừng nào thì trở về, ta cũng không biết khi nào mới có thể chờ đến ngươi đâu. Từ Minh trừng mắt một đôi mắt to, nhìn như tức giận oán giận tiểu nữ. Một bộ rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Ngạch ha ha, vậy ngươi cũng tới quá sớm đi, ngươi lại không phải không biết con người của ta thích nơi nơi la cả, đi một chút nhìn xem, ta hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, sau đó lại đi tìm mấy cái quen thuộc trưởng bối bồi các nàng nói chuyện phiếm giải buồn, mãi cho đến vừa mới mới trở về. Nghe Tử Minh đoán giận, thiếu nữ biết Tử Minh cũng không có thật sự vì thế cảm thấy không tao hứng. Vì thế nàng cũng vui đùa dường như mở ra đôi tay một bộ ta rất bận bộ dáng. Ngươi nha, thủ lĩnh không phải đều công đạo ngươi trở về lúc sau phải hảo hảo nghỉ ngơi sao? Như thế nào còn luôn là như vậy không chịu nổi tịch mịch chạy ra đi đâu? Có thời gian làm ngươi nghỉ ngơi thời điểm ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, đến lúc đó chân chính vội lên thời điểm, ngươi nhưng đừng la hét muốn nghỉ ngơi, muốn nghỉ gì đó a? Thư Minh ra vẻ đứng đắn bộ dáng, hù dọa thiếu nữ. Ta có nghỉ ngơi nha. Nay không phải mấy ngày nay giữa trưa đều sẽ nghỉ trưa, sau đó buổi tối đều sớm liền ngủ rồi sao? Liền ra cửa đi một chút cũng không thể, chẳng lẽ còn muốn một ngày 24 giờ đái ở trong phòng ngồi? Nam, mới xem như nghỉ ngơi nha. Đối với Từ Minh một fan quan tâm, thiếu nữ tuy rằng tâm lĩnh, nhưng là cũng rất là vô ngữ, chỉ có thể đầu lấy một cái xem thường. Ta cũng không nhiều lắm vô nghĩa lắm, nếu ngươi muốn ta hảo hảo nghỉ ngơi Vậy ngươi lần này lại đây đến tụt cùng có chuyện gì liền chạy nhanh nói đi, nói xong ta liền có thể hảo hảo nghĩ ngươi." Thiếu nữ đang nói đến hảo hảo nghĩ ngươi thời điểm còn cố ý cường điệu một chút ngữ khí, đôi mắt nghịch ngợm liếc Tử Minh liếc mắt một cái. "Bị chuyện của ngươi như vậy một náo, ta đều thiếu chút nữa đã quên chính mình tới này một chuyến mục đích." Tử Minh tức giận trừng mắt nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái. "Hôm nay tới là có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi." Tin tức này ta tin tưởng ngươi nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng, bởi vì đây chính là ngươi này một năm tới nỗ lực mục tiêu đâu. Từ Minh nói lên chính sự tới, nhịn không được giơ lên khóe miệng, nhìn thiếu nữ cười không ngừng. Thiếu nữ nhìn Từ Minh tới cười, lại nghĩ hắn nói rất đúng tin tức, hơn nữa vẫn là nàng này một năm ở nỗ lực mục tiêu. Thiếu nữ chỉ là quay đầu đi suy nghĩ một chút liền minh bạch Từ Minh theo như lời ý tứ, nghĩ vậy nàng nhịn không được cũng đi theo lộ ra một mạt mỉm cười. Ngươi lả nói ta? Không sai, chính là ngươi trong đầu tưởng như vậy. Thủ lĩnh hôm nay buổi sáng cho ta hạ đạt mệnh lệnh, nói là vì ngợi khen ngươi này một năm vì căn cứ trả giá cùng cống hiến, cũng là đối thủ lĩnh trung thành cùng thành thật. Cho nên từ hôm nay trở đi ngươi đã chính thức trở thành bên trong nhân viên, về sau ngoại biên tiểu đội liền cùng ngươi không có quan hệ, ngày mai ngươi liền có thể chính thức tới office building đưa tin. Chúc mừng ngươi à. Chỉ là một năm thời gian ngươi là có thể đủ thuận lợi thăng cấp, này phân tử chất chính là rất khó đến." Từ Minh là từ đáy lòng vì thiếu nữ thăng cấp cảm thấy cao hứng, nói nói liền nhịn không được vươn tay xoa xoa khoảng thời gian trước lại bị thiếu nữ cấp xén mềm mại tóc đẹp. Mới đầu Từ Minh nói thời điểm thiếu nữ vẫn là thật cao hứng, cảm thấy chính mình nỗ lực rốt cuộc có thành quả, viên tướng hạ giao cho chính mình nhiệm vụ cũng thành công một nửa. Chính là ở nghe được Từ Minh nói thành thật lúc sau, Này giơ lên khóe miệng liền cứng đờ ở, trong lòng quấy là không thoải mái, giống như bị chọc trúng tâm sự giống nhau, còn hảo Từ Minh thoả qua tới xoa thiếu nữ đầu tóc tròn lên không chú ý tới thiếu nữ biểu tình biến hóa, nếu không không tránh được muốn hỏi thượng vừa hỏi. Nguyên lai thủ lĩnh làm ta chờ khen thưởng chính là cái này nha, cái này khen thưởng thật đúng là không tồi nha, nếu là có thể cho đi ra ngoài nói, phòng trừng sẽ bị người đoạt phá đầu. Cảm ơn ngươi lạ, Từ Minh Loại sự tình này để cho người khác tới nói cũng giống nhau, còn muốn phiền toái ngươi cực cực khổ khổ chạy hai chành." Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn tay còn đặt ở chính mình trên đầu Từ Minh, cười cảm tạ hắn, chỉ là này tôi cười so với ngay từ đầu lại là muốn phai nhạt không ít. "Đông đốc, ta chẳng qua là nghe thủ lĩnh nói làm việc, là ngươi thăng cấp người lại không phải ta, ngươi muốn tạ cũng là tạ thủ lĩnh mới là a." Từ Minh nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không dám tiếp thu thiếu nữ này một tiếng tạ. Nói xong còn nhịn không được lại xoa nhẹ một hồi thiếu nữ đầu tóc. Ai nha, ta nói ngươi thật đúng là xoa ta đầu tóc xoạng nghiệm rồi a. Thủ lĩnh bên kia không cần phải ngươi nhọc lòng, chờ ngày mai đi đưa tin thời điểm ta sẽ tự tự mình làm cho thủ lĩnh mặt cảm ta hắn. Đối với Từ Minh đem chính mình trở thành tiểu hài tử giống nhau xoa chính mình tóc hành vi, thiếu nữ nhịn không được chiều hắn trợn trắng mắt, sau đó không khách khí đem Từ Minh tay từ chính mình trên đầu kéo xuống tới. Hào đi, hào đi. Không xoa là được, chỉ là cảm thấy ngươi phát chất thực hảo, liền nhịn không được nhiều sờ soạng một chút mà thôi, đáng giá nhỏ mọn như vậy sao? Hai ta cái gì giao tình, liền sờ cái tóc đều không được. Từ Minh liên tiếp thu được hai cái đến từ thiếu nữ xem thường, cảm thấy uỷ khuất, nhịn không được oán giận một chút. Tính tính, một khi đã như vậy, ta đây liền chỗ nào qua lại chỗ nào vậy, ngươi muốn nghỉ trưa liền đi nghỉ trưa đi, đừng quên ngày mai đưa tin là được. Đứng dậy tiến đi từ mình, thiếu nữ đem đại môn đóng lại lúc sau, phía sau lưng nhẹ nhàng dựa vào ván cửa thượng, tối đầu chấm tư. Thanh thật. Trung thành. Hắn thật là cho là như vậy sao? Đáng tiếc gã Trung Quy là muốn cho hắn thất vọng rồi a. Chương 59 tới gần. Ngày hôm sau buổi sáng, thiếu nữ sớm liền rời giường, nhìn bãi ở trên bàn kia bộ chế phục, không biết sao, thiếu nữ trong lòng vô cớ mà cảm thấy khó chịu. Nếu nói thượng một lần mặc vào này bộ chế phục thời điểm, thiếu nữ vẫn là cảm thấy rất không sao cả, dù sao gì cảm giác cũng không có. Chính là trải qua một năm thời gian, gần 3 lần tiếp xúc, lại nhìn đến này bộ chế phục, liền nghĩ tới có được này bộ chế phục cơ bản nhất yêu cầu, trung thành, còn có ngày hôm qua Từ Minh đối nàng nói thành thật. Thiếu nữ đã làm như vậy nhiều lần nhiệm vụ, xám vai nhiều ít nhân vật, lừa nhiều ít người. Ở tranh thủ những người đó tín nhiệm thời điểm trong lòng chính là một chút áp lực, một chút ấy nãy cũng không có. Chính là ở chỗ này, ở người nọ trước mặt, thiếu nữ lại cảm thấy rất mệt, rất khó chịu, chính mình thế nhưng không muốn ở trước mặt hắn diễn trò. A. Loại sự tình này lại không phải không thiếu đã làm, không phải đều đã coi xe nhẹ đi đường quen, cũng thành một cái ý chí sắt đá người sao? Ta rốt cuộc ở làm ra vẻ chút cái gì đâu? Đôi tay vuốt ve thượng kia bộ chế phục, nhìn bị chính mình bảo quản đến như cũ mới tinh bộ dáng chế phục, thiếu nữ túi đầu cười nhạo một tiếng, nhịn không được phun tảo nổi lên chính mình. Cứ như vậy, thiếu nữ nhìn trong tay chế phục đã phát một hồi lồm lộm, lúc này mới bắt đầu thu hồi trong mắt mạc danh khó phân biệt thần sắc, thay trong tay chế phục. Thiếu nữ đơn giản dùng qua sớm một chút lúc sau, liền giẫm lên điểm đi office building đưa tin. Ta nói ngươi như thế nào này, một chút mới đến a? Ngày thương không phải thực cần mẫn sao? Hôm nay nhưng thật ra thời gian năm chắc đến vừa vặn tôi ta. Từ Minh nhìn giẫm lên đi làm thời gian điểm mới xuất hiện thiếu nữ, tò mò hỏi vài câu. "Con Hảo đi, vốn dĩ cũng là có thể thực cần mẫn, chẳng qua vừa mới ở trên đường chậm trễ điểm thời gian, lúc này mới đuổi ở thời gian này đi lên đưa tin a." Thiếu nữ nhìn trước mắt đại ký lục nhân viên, khóe miệng phiết phiết, lúc này mới có rảnh phản ứng đến từ Từ Từ Minh nhiệt tình vấn đề. Nếu tới liền mau đi lên đi, ngày hôm qua không phải nói muốn tự mình giáp mặt hướng thủ lĩnh nói lời cảm tạ sao? Lại không đi lên đợi lát nữa thủ lĩnh muốn đi người. Từ Minh thúc giục thiếu nữ chạy nhanh lên lầu đi tìm Dương Thiên Hạo. Hảo hảo hảo đã biết, phải cảm ơn người là ta, lại không phải ngươi, ngươi như thế nào có thể so sánh ta còn sốt ruột đâu. Thật là nói ngươi là bà quản gia cũng chưa sai a. Thiếu nữ một bên phun tỏ Từ Minh bà quản gia tâm thái. Một bên xưa xưa tay hướng lên xuống thang đi đến. Lại lần nữa đi vào Dương Thiên Hạo văn phòng ngoài cửa, thiếu nữ nhìn chằm chằm trước mắt ván cửa lặng lặng nhìn vài giây, cuối cùng hất hất đầu, bình phục trong đầu lùng tung rối loạn cảm giác, lúc này mới giơ lên tay gõ gõ môn. Cốc cốc cốc. Tiếng vào sớm đã nhớ dục ở trong lòng thanh em xuyên tấu qua ván cửa truyền ra tới, thiếu nữ vô ý thức thở hắt ra tức, lúc này mới mở cửa đi vào. Thủ lĩnh sớm Thiếu nữ nhìn ngồi ở bàn làm việc kia đầu người thấy chính mình khi trong mắt bất đắc dĩ cùng ý cười, tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là trước nói thanh chào buổi sáng. Ân. Ngày hôm qua Từ Minh trở về thời điểm liền cùng ta đã nói rồi, hắn nói ngươi hôm nay sẽ tự mình tới cùng ta nói lời cảm tạ. Kỳ thật ngươi căn bản là không cần thiết như vậy phiền toái, ngươi vị căn cứ làm ra không ít công hiến, hơn nữa ngươi cũng có thực lực này, ta để bạc ngươi là thực bình thường. Lại không phải vì ngươi cố ý làm như vậy, cho nên ngươi căn bản là không cần như vậy phiền toái đi lên cùng ta nói lời cảm tạ gì đó, nếu thật muốn nói lời cảm tạ, không bằng đem này phần tâm tư đặt ở công tác thượng, càng tốt báo đáp ta." Dương Thiên Hạo trong tay chớp nhất một chi bút máy, hôm nay hắn thượng thân ăn mặc chính là màu trắng áo sơ mi phối hợp màu đen tây trang, trước ngực hệ một cái màu đen cà vạt, đến nỗi bị cái bản che lớp hạ thân. Thiếu nữ phỏng đoán đại khái cũng là màu đen quần tây đi. Như vậy phối hợp rất xoáy khí, thực giỏi giang, cũng rất là thích hợp bộ dáng này hắn. Công tác thượng không cần thủ lĩnh đề điểm, ta cũng sẽ dùng trăm phần trăm tâm thái đi hảo hảo đối đải, nhưng là cảm tạ nói vẫn là muốn nói. Chẳng sợ vừa mới xuất thần, thiếu nữ vẫn là đem dương thiên hạo theo như lời nói đều nghe lọt được. Thủ lĩnh, từ ta có thể đi vào ngoại biên tiểu đội bắt đầu, đến bây giờ tiến vào bên trong công tác. Này hết thảy hết thảy đều phải cảm tạ thủ lĩnh xem trọng cùng đệ bạn, nếu không phải thủ lĩnh nhất thời hứng khởi, có lẽ ta đến bây giờ muốn sao còn ở làm nhiệm vụ nuôi sống chính mình, muốn sao chính là ở trong căn cứ tùy tiện tìm cái không chớp mắt tiểu công tác đội nhật tử. Cảm ơn thủ lĩnh làm ta có cơ hội này đứng ở mỗi người hâm mộ vị trí, cũng cảm ơn thủ lĩnh có thể làm ta tận cố gắng lớn nhất vì cái này căn cứ làm công hiến. Thiếu nữ trong miệng một bên ra bên ngoài phun các loại cảm tạ nói, trong lòng một bên yên lặng phun tảo chính mình ngải vô lực cảm tạ ngữ. Cảm ơn ta, ta đến cuối cùng còn không phải muốn cảm tạ nếu không phải có Dương Thiên Hạo hào ánh mắt, chính mình hiện tại cũng không biết rốt cuộc đang làm cái gì, khi nào mới có thể cùng trong căn cứ mấy cái quan trọng nhân vật có tiếp xúc, khi nào mới có thể cùng Dương Thiên Hạo có điều tiếp xúc, khi nào mới có thể lấy được bọn họ tín nhiệm, sau đó đánh tiến trung tâm bên trong. Hiện tại khoảng cách viên tương hạ công đạo chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành đến có 7 thành tả hữu, nàng đã cùng trong căn cứ này mấy cái trọng điểm nhân vật có điều tiếp xúc, giao lưu, cũng thành công tiến vào này đống trung tâm nhân viên mới có thể đặt chân office building, càng là thu hoạch Dương Thiên Hạo không ít tín nhiệm và hảo cảm. Chi. Sau cần phải làm là thường xuyên ở Dương Thiên Hạo mí mắt phía dưới phơi tổn tại cảm, nỗ lực đạt được hắn toàn bộ tín nhiệm và hảo cảm. Sớm ngày trở thành giống Từ Minh như vậy trợ thủ đắc lực cùng Tâm Phúc, như vậy, nàng cũng mới có thể mau chóng đem viên tương hạ muốn tin tức truyền lại cho hắn, chính mình cũng mới có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày rời đi nơi này. Thiếu nữ cúi đầu, không lương hướng Dương Thiên Hạo khom lưng, này cảm ơn thái độ thật sự là làm người cảm động. Mà không có người thấy cúi đầu nàng, trong mắt lấp loè phức tạp cảm xúc. "Hảo hảo, ngươi khăng khăng phải cảm ơn liền nói ta." Làm đến lớn như vậy lễ, ngươi làm ta như thế nào tâm an tiếp thu đâu. Màu chẳng hảo. Dương Thiên Hảo nhìn hướng chính mình khom lưng khom lưng thiếu nữ, mới đầu là bị cả kinh ghế dựa nhịn không được sau này lùi lại một chút, chờ phản ứng lại đây thời điểm, mới chạy nhanh đứng dậy đi vào thiếu nữ bên người, đôi tay đắp ở thiếu nữ trên vai, đem nàng cong đi xuống eo lưng cấp vần thẳng. Túi đầu thiếu nữ ở ngầng đầu nháy mắt, Thấy rõ Dương Thiên Hạo màu đen đâu phục phía dưới phối hợp quả nhiên cũng là màu đen của đây, khóe miệng nhịn không được hơi hơi giơ lên, trong lòng tưởng, như vậy hắn, quả nhiên thật sự rất đẹp, thực thích hợp a. "Hảo, về sau không như vậy, làm thủ lĩnh bất an là ta không tốt." Thiếu nữ không có che giấu chính mình khóe miệng ý cười, cười trêu ghẹo một chút Dương Thiên Hạo, mà đối với chính mình hành vi nàng lại là không tự biết. "Hảo, ta này còn muốn nổi" Đợi lát nữa còn muốn đi ra ngoài, ngươi trước đi xuống tìm Từ Minh đem, về sau ngươi ở chỗ này công tác đều sẽ có Từ Minh ở bên cạnh giáo ngươi, thẳng đến ngươi quen thuộc thượng thủ. Đối với thiếu nữ lời nói, Dương Thiên Hạo cũng không có nói cái gì, chỉ là cười cười, liền làm thiếu nữ rời đi. "Là, ta đây đi xuống." Thiếu nữ lui ra phía sau một bước, Triều Dương Thiên Hạo gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Dương Thiên Hạo đứng không lúc nhích, Nhìn thiếu nữ rời đi bóng dáng, đột nhiên nghĩ tới chính mình từ cùng thiếu nữ có tiếp xúc lúc sau, thiếu đến đáng thương vài lần gặp mặt, mỗi lần trước rời đi đều là thiếu nữ, chính mình mỗi lần đều là nhìn thiếu nữ rời đi bóng dáng. Không biết sao, đột nhiên có một loại không nghĩ làm nàng rời đi, muốn cho nàng lưu lại, bồi ở chính mình bên người ý tưởng, cái loại này mỗi lần nhìn thiếu nữ rời đi cảm giác, làm hắn cảm thấy rất là hoảng hốt vô thố. Luôn có một loại thiếu nữ tùy thời đều sẽ như vậy rời đi chính mình, làm chính mình rốt cuộc cuộc đụng chạm không được cảm giác. Dương Thiên Hạo rũ mắt nhìn chính mình vừa mới thiếu chút nữa liền phải vươn đi tay, kia chỉ nghĩ muốn đem người lưu lại tay, cái tay kia gắt gao nắm chặt, nhịn không được nhắm mắt lại, thần sâu mà hít vào một hơi, lại đem trọc khí phun ra. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đáy mắt lại khôi phục dị vãng thanh minh. Chờ Dương Thiên Hạo vội xong rồi đỉnh đầu sự, Chuẩn bị rời đi thời điểm, đi tới trước ngài, quay đầu nhìn mắt trong lâu tình huống, nhấc chân đi hướng trước đại ký lục viên nơi đó. Thư Minh cùng Tôn Hân hân đâu? Dương Thiên Hạo hỏi ký lục viên. Quay đầu lên nói, "Hứa trợ lý mang theo Tôn tiểu thư đi quen thuộc chúng ta trong tòa nhà này hàng ngày tác nghiệp." Ký lục viên nhìn đứng ở chính mình trước mắt Dương Thiên Hạo, vội vàng đứng lên đáp lời. "Ân, ta đã biết, ngươi hảo hảo thủ, tân nhân tới." Về sau các ngươi phải hảo hảo ở chung biết không? Dương Thiên Hạo chưa từng đối ai nói quá muốn cùng đồng sự hảo hảo ở chung linh tinh nói, nhưng là tới rồi thiếu nữ nơi này, hắn nhịn không được chính là muốn dặn dò một phen. "Là, hết thệ nghe thủ lĩnh nói." Kỹ lục viên là trong căn cứ bồi dưỡng lên, mới phóng tới nơi này, cho nên ở Dương Thiên Hạo trước mặt luôn là sẽ nhịn không được làm cái quân lễ. "Ngồi xuống đi, chờ Từ Minh xuất hiện, ngươi nói với hắn ta đã đi rồi là được." Nói xong, Dương Thiên Hạo liền rời đi đại lâu. Dương Thiên Hạo là đi tham gia một hội nghị, một cái không thể không tham gia hội nghị, mỗi cái căn cứ thủ lĩnh đều phải phó ước hội nghị, mà hắn rời đi thời điểm chỉ mang theo Từ Thành cùng mấy cái bí mật bồi dưỡng lên tinh anh mà thôi. Chờ hắn lông tóc không tổn hao gì mang theo Từ Thành bọn họ trở về thời điểm, đã là một cái tuần về sau sự, mà ở này một cái tuần, thiếu nữ đối với bên trong nhân viên hằng ngày tác nghiệp cũng đã quen thuộc. Thủ lĩnh, nghe nói ngươi tìm ta." Dương Thiên Hạo trở về lúc sau rất ít đi tìm thiếu nữ, hôm nay này một triệu hắn đã là hơn nửa tháng về sau sự. "Ân, hôm nay kêu ngươi đi lên là có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm." Dương Thiên Hạo nhìn thiếu nữ, không nói thêm gì vòng nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. "Nhiệm vụ?" "Bên trong nhân viên còn muốn làm cái gì nhiệm vụ sao?" Thiếu nữ khó hiểu nhìn Dương Thiên Hạo, chờ hắn trả lời. Bên trong nhân viên là không cần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng là hôm nay muốn giao cho ngươi nhiệm vụ này, biết đến người càng ít càng tốt, đương nhiên đi không chỉ là ngươi một cái, đến lúc đó ta cũng sẽ cùng ngươi cùng đi, lại mang lên vài người thì tốt rồi." Dương Thiên Hạo như thế nói. Đến tột cùng là cái gì nhiệm vụ, thế nhưng còn muốn cho thủ lĩnh tự mình động thủ đâu? Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Dương Thiên Hạo. Là một con cao giai tang thi, rất là lợi hại cùng giàu hoạt. Ở lĩnh nam một tòa trấn nhỏ, theo tìm được đường sống trong chỗ chết trở về người phòng trường đại khái là ở lục giai trở lên. Ma kiếp chỉ tang thi cùng ta là đồng dạng dị năng, vừa lúc ta dị năng đã trì trệ không tiến thật lâu, cho nên này chỉ tang thi trong đầu tinh hoạch ta là nhất định phải được đến. Dương Thiên Hạo nói tới đây, giơ lên một mạt tự tin tươi cười. Lục giai, ta đi không thích hợp đi, ta một cái cấp thấp đối thượng cao giai, này không phải một giây bị giết chết xấu sao? Thủ lĩnh cùng với tìm ta đi kéo ngươi chân sau, còn không bằng tìm từ tiên sinh, Lâm tiên sinh bọn họ đâu. Thiếu nữ rõ ràng nhiệm vụ này nếu là làm chính mình tới làm nói, là căn bản không có khả năng sự, cho nên ở Dương Thiên Hạo khăng khăng muốn mang lên chính mình thời điểm rất là khó hiểu. Bọn họ không thể tùy tiện rời đi căn cứ, ta đi là bởi vì thực lực của ta cùng Tang Thi không sai biệt lắm, hơn nữa đây là ta yêu cầu tinh hoạch, không đạo lý để cho người khác tới phạm hiểm. Mà ta rời khỏi sau cần thiết phải có người lưu tại căn cứ tọa trấn, đề phòng người có tâm, cho nên bọn họ đều không thể theo ta đi. Từ Minh là ta bên người trợ thủ đắc lực, hắn lưu lại cũng có thể giúp ta xử lý không ít người khác không thể nhúng tay sự, cho nên chuyện này chỉ có thể tương đối có tác chiến kinh nghiệm ngươi bồi ta đi. Dương Thiên Hạo suy đoán thiếu nữ tiếp theo câu khả năng lời nói, cho nên trước tiên vì nàng giải thích Từ Minh không thể đi lý do, nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Nhìn vẻ mặt phi ngươi không thể dương thiên hạo, thiếu nữ trong lòng rất là bất đắc dĩ, cảm tình ngươi huynh đệ không thể phạm hiểm, ta cái này người ngoài liền có thể phạm hiểm, đúng không? Chương 60 bị thương. Cuối cùng thiếu nữ phản kháng không có hiệu quả, vì tiếp tục sắm vai hảo một cái trung thành đáng tin cậy cấp dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn lĩnh mệnh rời đi. Bởi vì thời gian cấp bách, thiếu nữ rời khỏi sau liền lập tức hồi chính mình chỗ ở, đơn giản thu thập một ít vũ khí chờ công cụ. Chờ đợi ban đêm đã đến. Vào đêm lúc sau, cả tòa căn cứ đều an tĩnh xuống dưới, thiếu nữ con ba lô đi tới ước định tốt địa điểm, mà nơi đó sớm đã có người chờ. Người đã đến rồi, đều mang theo chút cái gì? Mang theo mấy cái cấp dưới sớm thiếu nữ tới một đoạn thời gian Dương Thiên Hạo, nhìn thiếu nữ trên lưng con ba lô, quan tâm hỏi một câu. "Ân, cũng không mang cái gì, chính là một ít phòng thân vũ khí còn có một chút an độ vật." Thiếu nữ trở tay vỗ vỗ chính mình sau lưng ba lô, cười cười. "Ân, như vậy liền không sai biệt lắm, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, sớm đêm xuất phát vốn dĩ liền nguy hiểm, chúng ta đi nhanh đi." Dương Thiên Hạo nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, xoay người đối với phía sau thuộc hạ nói, "Là." Trả lời Dương Thiên Hạo không ngừng là hắn kia mấy cái bí mật bổ dưỡng lên thuộc hạ, còn có ở hắn phía sau thiếu nữ. Dương Thiên Hạ hôm nay Tàn Tầm phía trước cũng đã đem hắn rời khỏi sau trong vòng vài ngày một ít quan trọng công việc cùng Từ Minh công đạo rõ ràng, cho nên lần này đi ra ngoài hắn vẫn là không lo lắng trong căn cứ vấn đề. Linh Nam cách bọn họ căn cứ khá xa, cho nên chẳng sợ Dương Thiên Hạ mang theo thiếu nữ bọn họ mấy cái suốt đêm không ngừng lên đường, cuối cùng tới đó thời điểm vẫn là hoa không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Bọn họ đem xe ngừng ở cách nải cái trấn nhỏ cách đó không xa địa phương. Sau đó từ một cái tinh thần hệ đã mau đến ngũ giai người tìm hiểu phía trước tình huống, qua đại khái hơn 10 phút thời điểm, tinh thần hệ người nói cho đại gia phía trước không có gì đại nguy hiểm, chính là tang thi nhiều điểm, bất quá đều là một ít cấp bậc so với bọn hắn thấp tang thi. Kia chỉ lục giai cao giai tang thi đâu? Ngươi có hay không cảm nhận được nó vị trí? Dương Thiên Hạo nghe cấp dưới nói đều là cấp bậc so với bọn hắn thấp tang thi, có chút không thể tin được. Quay đầu lanh nói: Thuộc hạ chỉ cảm nhận được cấp thấp tang thi hơi thở, mà khác dị thường đều không có. Tinh thần hệ người cung kính trở về Dương Thiên Hạo nói: "Không có. Chúng ta tới cũng không tính vãn, sao có thể sẽ không có đâu? Ngươi vừa mới có hay không phát hiện cái gì trải qua quá rất nghiêm trọng đánh nhau tình huống?" Dương Thiên Hạo cau mày, nhìn tinh thần hệ cấp dưới: "Ấn không có, tình huống bên trong thực bình thường, cũng không có cái gì đánh nhau dấu vết." Tình thần hệ người hồi tưởng một chút chính mình cảm nhận được tình huống, hơn nữa đúng sự thật trả lời. Không, không có khả năng không có đánh nhau dấu vết, ta tin tưởng trở về người sẽ không nói lửa gạn chúng ta, kia chỉ tang thi như vậy giàu hoạt, lại có nhất định ý thức, có lẽ ngươi nói không có dị thường, bản thân chính là dị thường. Dương Thiên Hạo sắc mặt ngưng trọng nhìn chấn nhỏ phương hướng. Chúng ta đây, còn đi vào sao? Thiếu nữ nhẹ nhàng hỏi Dương Thiên Hạo. Đi vào. Đương nhiên muốn bảo đi. Ta chưa bao giờ làm vô dụng công sự, càng không thể luôn cuống, liền tính bên trong có nguy hiểm, ta cũng phải đi xông vào một lần, thử một lần. Dương Thiên Hạo thu hồi nhìn chằm nhỏ ánh mắt, nhìn thiếu nữ, ánh mắt tự tin mà khí phách. Đi thôi, thân là ta Dương Thiên Hạo người, liền tính phía trước là đầm rồng hang hổ cũng muốn dũng cảm nếm thử. Dương Thiên Hạo ánh mắt đảo qua chính mình mang ra tới mấy cái thuộc hạ, đi đầu hướng tới trấn nhỏ mà đi. Tới gần trấn nhỏ lúc sau, bọn họ không ngừng đã chịu những cái đó cấp thấp tang thi khiêu khích, một đường sắt tiến trấn nhỏ, cũng một đường giết chết không ít tang thi, mà trong đó đụng tới cấp bậc tối cao cũng liền đến tứ giai mà thôi. Bọn họ đoàn người thấp nhất cũng là ở tứ giai trở lên, cho nên đối mặt này, đàn tang thi căn bản là không cần lo lắng có cái gì tổn thất. Bọn họ ở trấn nhỏ một đường đi xuống tới, tiểu tâm mà cẩn thận, vì để ngựa bấy dập, mấy người đều không có tách ra hành động. mà là tập trung ở bên nhau hành động. Lại một lần bị Tang Thi cấp vây quanh đánh lén khi, mọi người đều thực bình tĩnh phối hợp, đánh chết hướng chính mình đánh úp lại Tang Thi. Thiếu nữ tay cầm vũ khí bình tĩnh đối kháng mỗi một con ý đồ công kích chính mình Tang Thi, đương một con lớn lên này, xấu vô cùng Tang Thi dương một ngụm răng nhanh hướng thiếu nữ đánh úp lại thời điểm, thiếu nữ cũng không có đem này chỉ thực lực so với chính mình thấp Tang Thi để vào mắt, chẳng qua chấp nhất vũ khí tay dùng sức vung lên, Tuống kia chỉ tang thi chém tới. Bốn dĩ cho rằng này chỉ tang thi cũng sẽ như phía trước tang thi giống nhau bị chính mình cấp phá đầu, nhưng ai có thể dự đoán được nguyên bản còn không bị chính mình xem tiến trong mắt tang thi, sắp tới đem chúng tiêu diệt một khắc thế, nhưng đầu vốn léo hiện lên, hơn nữa vươn nó chân dài một chân đá hướng thiếu nữ. Nay nhìn như thực bình thường một chân, lại tốc độ kỳ mau, kỳ tán nhẫn, thiếu nữ một cái trốn tránh không kịp. Cứ như vậy bị Tang Thi cấp 1 chân tử Dương Thiên Hạo mấy người bọn họ bên người cấp đạp đi ra ngoài. Phanh một tiếng, chờ Dương Thiên Hạo bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, thiếu nữ đã trật vật ngã trên mặt đất. Không đợi thiếu nữ rẽ rủa từ trên mặt đất bò dậy, kia chỉ đạp thiếu nữ Tang Thi liền đã nào hướng thiếu nữ. Dưới tình thế cấp bách, thiếu nữ ngay tại chỗ hướng bên cạnh dùng sức quay cuồng mở ra, lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Ở Tang Thi tiếp theo tập kích đã đến trước. Thiếu nữ một cái cá chép xoay người từ trên mặt đất nhảy lên, tay phải duỗi ra, một cái tràn đầy gai ngược dây đằng cứ như vậy chộp vào trên tay, sau đó ở Tang Thi công đi lên phía trước, dùng sức vung công hướng về phía Tang Thi. Bên này thiếu nữ đang ở đau khổ cùng này chỉ lớn lên này xấu vô cùng Tang Thi dây dưa, bên kia Dương Thiên Hạo đám người vì tri viện rõ ràng hạ xuống Hạ Phong thiếu nữ, nhanh hơn trong tay tốc độ cùng tàn nhẫn kính, đem cuốn lấy bọn họ Tang Thi cấp thanh trừ. Trở Dương Thiên Hạo bọn họ bên này chướng ngại rửa sạch đến không sai biệt lắm lúc sau, thiếu nữ lại một lần bị Tang Thi cấp đánh ngã xuống đất. Phốc. Lại một lần bị Tang Thi cấp một chân hung hăng mà đá vào tâm hoa thượng lúc sau, ngã xuống đất thiếu nữ rốt cuộc nhịn không được ộc ra một búng máu. Chờ mắt nhìn Tang Thi nhanh ruốt liền phải hướng chính mình chụp tới, mà bị thương thiếu nữ cũng đã không có sức lực trốn tránh, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đã đến. Cẩn thận Một tiếng vội vàng tiếng hô ở thiếu nữ trước người vang lên, cùng với chính là Tang Thi An đau giống giận, thiếu nữ mở mắt ra nhìn đến chính là chắn chính mình trước người Dương Thiên Hạo. Thủ linh thiếu nữ ngơ ngác nhìn Dương Thiên Hạo, "Ngươi là bị đánh choáng váng sao?" Liên Tĩnh không có sức lực phản kháng, chỉ cần còn có một hơi ở, liền không nên từ bỏ chống cự a. Dương Thiên Hạo quay đầu nhìn về phía ngốc ngốc thiếu nữ, vẻ mặt giận này không tranh bộ dáng, thấp thấp mà ran rạy, "Thực xin lỗi." Ta sai rồi, phục hồi tinh thần lại thiếu nữ, ngoan ngoãn nhận sai, hơn nữa nỗ lực từ trên mặt đất bò lên. Ngươi hãy đi trước bọn họ bên kia, làm cho bọn họ bảo hộ ngươi. Dương Thiên Hạo tùy tay một đạo sấm đánh đem ý đồ tập kích chính mình tang thi cấp bưng lui, lúc này mới có rảnh công đạo thiếu nữ. Là, phiền toái thủ lĩnh. Thiếu nữ kéo không khỏe thân thể đi hướng những người khác nơi đó. Rời xa nguy hiểm địa phương, thiếu nữ ở những người khác bảo hộ dưới. Lẳng lặng vây xem chiến cuộc, kia chỉ tang thi rõ ràng cho người ta cảm giác còn không đến ngũ giai bộ dáng, chính là thật sự đánh nhau lên lại có thể đem một hệ ngũ giai thiếu nữ cấp đánh bại, ngay cả Lôi hệ lục giai Dương Thiên Hạo cũng nhất thời lấy nó không có biện pháp, chỉ có thể cùng nó đánh cái ngang tay. Thiếu nữ một bên chú ý chiến cuộc, vừa nghĩ cái gì, đột nhiên nàng nhớ tới ở tiến vào trấn nhỏ phía trước Dương Thiên Hạo nói kia chỉ lục giai tang thi thực giàu hoạt, hơn nữa có nhất định ý thức cùng trí tuệ. Còn có tinh thần hệ dị năng giả nói không cảm giác được Lục Gai Tang Thi tồn tại cùng Dương Thiên Hạo nói dị thường, thiếu nữ lúc này mới ý thức được cái gì. "Thủ lĩnh, nay chỉ Tang Thi rất có thể chính là ngươi muốn tìm kia chỉ Lục Gai Tang Thi." Thiếu nữ một tay đáp tại bên người người trên vai, thân mình hơi hơi hướng phía trước huynh, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Dương Thiên Hạo. "Ta đã biết, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút." Dương Thiên Hạo thừa dịp Tang Thi bị chính mình đánh đuổi nhàn rỗi, Hướng tới bọn họ dặn dò một phen. Đem tâm thần đều tập trung ở đối diện Tang Thi trên người Dương Thiên Hạo, nhìn này chỉ có có thể là Lục Gia Tang Thi, ánh mắt hơi hơi mị lên, tuy rằng cảm thụ không ra, nhưng là đánh lên tới lại là một chút cũng không hảo có lệ. Dương Thiên Hạo thực minh bạch này đại khái chính là Tang Thi giàu hạ chỗ. Nghe nói kia chỉ Lục Gia Tang Thi là lôi hệ, chính là chính mình dùng lôi hệ dị năng cùng này chỉ Tang Thi đánh một hồi lâu, cũng không gặp nó dùng quá dị năng. chỉ là vẫn luôn ở dùng quyền cước công phu cùng chính mình đối kháng, nếu này chỉ Tăng Thi thật sự có lôi hệ dị năng, như vậy muốn bắt lấy nó liền càng thêm không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Hạo lạnh lùng khuôn mặt càng thêm lạnh, ánh mắt tôi sầm lại ám, tự hồ ở suy tư cái gì? Tự hỏi gì đó không ngừng là Dương Thiên Hạo một cái, đối diện kia chỉ xấu đến muốn chết Tăng Thi ở lại một lần bị Dương Thiên Hạo cấp đánh đuổi lúc sau, cũng bình tĩnh xuống dưới. Phiếm huyết quang con ngươi thật sâu mà nhìn chằm chằm đối diện Dương Thiên Hạo xem, bàn tay gắt gao thu lên. Gần một lát thời gian, một người một tang thi lại lần nữa nhằm phía đối phương, đường hai bên chính diện tương đối khi, Dương Thiên Hạo cùng Tang Thi Ly thật sự gần, mà lúc này hắn cũng không có sử dụng lôi hệ dị năng, mà Tang Thi một con ố thanh tay đã chộp tới Dương Thiên Hạo cánh tay, Dương Thiên Hạo cũng thuận thế hai tay đem Tang Thi cấp chặt chẽ mà bắt lấy. Mắt thấy Dương Thiên Hạo bị Tang Thi cấp bắt được, phía dưới mặt khác mấy cái cấp dưới đều thực lo lắng, mà thiếu nữ cũng có chút khẩn trương cùng lo lắng, liền ở bọn họ muốn hỗ trợ thời điểm, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Dương Thiên Hạo đôi tay bắt lấy Tang Thi địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn nhu hòa không quang mang chói mắt, mà theo quang mang dâng lên, Tang Thi đột nhiên kịch liệt giãy giụa lên, bắt lấy Dương Thiên Hạo tay bùng ra, hơn nữa ý đồ tránh thoát Dương Thiên Hạo khống chế. Nhưng mà Dương Thiên Hạo chẳng sợ bị Tang Thi cấp chảo bị thương, chẳng sợ Tang Thi dễ rủ thật sự lợi hại, lại như cu gắt gao mà bắt lấy Tang Thi không bỏ, trong lòng bản tay quang mang càng ngày càng thịnh, từ bắt lấy Tang Thi địa phương dần dần lan tràn mở ra. Tang Thi nao nao kêu, lại như thế nào cũng không thể thoát khỏi Dương Thiên Hạo, ánh mắt đột nhiên nảy sinh ác độc giống nhau, miệng lại dương, chỉ chốc lát sau trong miệng bắt đầu có lôi điện liền phải lao tới, Tang Thi nghĩ thầm nếu nó trốn không thoát, Như vậy cái này đáng giận nhân loại cũng đừng nghĩ sống. Vì thế ở thiếu nữ đám người một tiếng kinh hô dưới, lôi điện hướng về phía trước mắt Dương Thiên Hạo mà đi. Phanh! Một tiếng vang lớn, Dương Thiên Hạo cùng Tang Thi nơi vị trí bị một trận chói mắt ánh sáng cùng sương khói cấp che lấp, thiếu nữ đám người ở chói mắt ánh sáng sáng lên một cái chớp mắt đều theo bản năng nhắm mắt lại, phiết qua đầu. Chờ bọn họ lại quay đầu lại thời điểm, nhìn đến chỉ là một trận sương khói mà thôi. Đầu, thủ lĩnh Dương Thiên Hạo mang ra tới cấp dưới không thể tưởng tượng nhìn trước mắt sướng khói, sững sờ ở tại chỗ. Thiếu nữ cũng ngốc ở, tuy rằng đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thiên Hạo thân thủ cùng bản lĩnh, nhưng là trước kia nghe người khác nói qua, Dương Thiên Hạo là trăm chiến bất bại a, nàng không tin Dương Thiên Hạo sẽ bị một con lục giai tang thi kéo làm trò cùng. Chỉ là ngây dại nháy mắt, thiếu nữ liền nhấc chân, cứng đờ, thong thả hướng đi kêu đoàn còn không có tiêu tán sương khói. cũng không rảnh lo nguy hiểm. Khụ khụ, khụ khụ khụ liền ở thiếu nữ sắp tới gần kia đoàn sương khói khi, một trận ho khan thanh đột nhiên từ sương khói truyền ra tới, thanh âm kia là thiếu nữ sở quen thuộc. Kia một khắc, thiếu nữ quên mất đi phía trước đi lại bước, ngừng ở tại chỗ, nhìn sương khói chậm rãi xuất hiện thân ảnh. Thủ lĩnh nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt, có vẻ rất là trật vật dương tiên hạo, không biết sao, thiếu nữ thế nhưng đỏ hốc mắt. Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Ngươi thủ lĩnh ta còn sống được hảo hảo đâu, xem đây là kia chỉ lục giai tăng thi tinh hạch, chỉ kém một bước nó liền phải thành thất giai, còn hảo chúng ta tới kịp thời. Bị thương Dương Thiên Hạo nhìn bởi vì chính mình mà đỏ đôi mắt, trong lòng trừ bỏ có như vậy một tia cao hứng bên ngoài, dư lại chính là đau lòng, đi đến thiếu nữ trước người, cố hết sức nâng lên tay xoa xoa nàng tóc, còn đem chính mình liều chết được đến tinh hạch đưa cho nàng xem. Chương 61 Ôn Nhu. Ai, ai không lạc? Ta mới không có khóc đâu, là thủ lĩnh ngươi đôi mắt hoa, nhìn lầm rồi." Thiếu nữ hoàng loạn nâng lên tay lau một bên mặt, tái nhợt giảo biện. "Hảo hảo hảo, ngươi không khóc, là ta nhìn lầm rồi, Dương Thiên Hạo một bàn tay vô lực rũ tại bên người, mặt khác một con xoa quá thiếu nữ tay tắc gắt gao che lại kia chỉ vô lực cánh tay, nói chuyện thanh đều mang theo cảm giác vô lực. "Thủ lĩnh, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá, vừa mới thật là hù chết chúng ta." Dương Thiên Hạo mang ra tới cấp dưới ở Dương Thiên Hạo từ sương khói xuất hiện lúc sau, liền xôi nổi xung tới. "Thủ lĩnh, ngươi bị thương, không thể chậm trễ nữa, chúng ta mang ngươi trở về." Ở những người khác may mắn nhà mình thủ lĩnh còn sống thời điểm, trong đó một cái cấp dưới thấy được Dương Thiên Hạo che lại địa phương lộ ra loang lổ vết máu, hơn nữa môi cũng bày biện ra một sợi nhàn nhạt màu tím đen. Những người khác nghe xong người kia nói, Lúc này mới chú ý tới nhà mình thủ lĩnh trừ bỏ trên người sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương ở ngoài, cánh tay cũng bị thương, đang ở đổ máu. Đại gia chú ý tới nhà mình thủ lĩnh bị thương vị trí rõ ràng chính là bị kia chỉ tăng thi cấp trào qua địa phương, hơn nữa hiện tại nhà mình thủ lĩnh sắc mặt chính hướng không bình thường khí sắc phát triển. Đúng vậy, không sai, chúng ta chạy nhanh trở về, làm trong căn cứ chữa khỏi hệ dị năng giả giúp người trị liệu tăng thi vi rút. Tiêu nữ ở nhìn đến Dương Thiên Hạo trên tay thương lúc sau, biết hắn đây là sắp bị cảm nhiễm đặc thù, trong lòng vô ý thức hoảng loạn, khẩn trương lên, cùng những người khác cùng nhau đỡ hắn, liền phải đem hắn hướng thị trấn ngoài ra còn thêm đi ra ngoài. Không cần như vậy phiền toái, ngay virus phát động đến quá nhanh, không đợi chúng ta chạy trở về, ta chỉ sợ cũng muốn biến thành tang thi. Chúng ta trước tạm thời ở cái này thị trấn tìm cái an toàn điểm địa phương đặt chân. thân hân dùng ngươi một hệ giúp ta trị liệu hảo trên người ngoại thương cùng nội thương lúc sau, giữ lại liền mặc cho số phận đi. Đến lúc đó, các ngươi nhớ rõ ly ta xa một chút, nếu là ta vận khí không tốt lời nói, các ngươi cũng có thể nhiều một chút chạy trốn cơ hội. Dương Thiên Hảo đã bắt đầu cảm giác được chính mình càng thêm vô lực cùng mỏi mệt, thân mình còn ẩn ẩn có chút nóng lên, này đó đều là vì rút hoạt động mang đến tác dụng phụ A. Sẽ không, thủ lĩnh ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi nhất định có thể khắc phục tàng thi vi rút. Thiếu nữ cùng mặt khác mấy cái cấp giới đều thực minh bảnh Dương Thiên Hảo lời nói, nhưng là trong lòng vẫn là không muốn tiếp thu như vậy sự thật. Nhanh lên, đừng cọ sát. Nhìn do dự các thuộc hạ, còn có lo lăng chính mình thiếu nữ, Dương Thiên Hảo nhẫn tâm quát lớn bọn họ. Còn ở làm đến tột cùng là mang theo thủ lĩnh trẻ về căn cứ làm cuối cùng nỗ lực, vẫn là lưu lại nơi này mặc cho số phận các thuộc hạ, nghe được nhà mình thủ lĩnh quát lớn lúc sau. Không còn có bất luận cái gì do dự mà cong lên nhà mình thủ lĩnh, bắt đầu tìm khởi an toàn nơi, mà thiếu nữ cũng một đường đi theo bọn họ đi. Thật mau, ở tinh thần hệ dị năng giả dưới sự trợ giúp, bọn họ đem nhà mình thủ lĩnh an trí ở một đống tang thi rất khó xâm nhập trong nhà, đem nhà mình thủ lĩnh sắp đặt ở một trường trên giường lớn lúc sau, ở những người khác trợ giúp dưới, Dương Thiên Hạo toàn thân bị thoát đến chỉ còn một cái tiểu khô khô. Mà thiếu nữ cũng ở thời điểm này đi đến Dương Thiên Hạo mép giường. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, dựa theo thủ lĩnh nói, cách khá xa xa, thủ lĩnh nơi này liền giao cho ta. Thiếu nữ đối mặt Dương Thiên Hạo mấy cái cấp dưới, làm cho bọn họ trước rời đi. Nay hảo đi, chúng ta đây liền trước đi xuống, thủ lĩnh giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố thủ lĩnh. Vạn nhất. Vạn nhất thủ lĩnh thật sự nhai bất quá này quan, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Một cái thoạt nhìn tương đối có quyền lên tiếng cấp dưới, nhìn thiếu nữ do dự trong chốc lát, liền ngầm đồng ý thiếu nữ ý tưởng. "Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Tuy rằng cho các ngươi cách khá xa một chút, nhưng là bên ngoài an toàn vẫn là muốn dựa các ngươi bảo hộ." Thiếu nữ dặn dò bọn họ. "Tốt, chúng ta đây đi trước." Cái kia có quyền lên tiếng cấp dưới nói xong liền mang theo mặt khác huynh đệ rời khỏi này gian phòng. Nhiên chỉ còn lại có chính mình cùng Dương Thiên hạ phòng. Thiếu nữ xoay người đánh giá Lâm và hôn mê Trung Dương Thiên Hạo, chỉ thấy nguyên bản tuấn lãng xoái khí khuôn mặt huyết sắc mất hết, còn ẩn ẩn mang theo ô thanh chi sắc, trên trán không ngừng mà đổ mồ hôi, cuối cùng cái trán cũng gần xanh toàn bộ nổi lên, thân thể đang đứng ở một cái dãy rủa, nhẫn mại trạng thái. Thiếu nữ bước chân về phía trước nhẹ nhàng mại hai bước, cả chân đã là Dương Thiên Hạo ngủ mép giường, thiếu nữ cũng không có lập tức giúp Dương Thiên Hạo trị liệu miệng vết thương, mà là thần sắc phức tạp nhìn Dương Thiên Hạo. Vươn tay phải tới gần Dương Thiên hạ mặt, ngón tay ở hắn khuôn mặt phía trên tinh tế miêu tả, do đậu, lại không có dán lên đi. Nhìn ở vào hôn mê trùng, lại vẫn là một bộ thống khổ bộ dáng Dương Thiên hạ, thiếu nữ trong lòng lại ở dãy rủa, Dương Thiên hạ, ta vì cái gì muốn cứu ngươi đâu? Ta và ngươi chính là đứng ở mặt đối lập người a, chúng ta không phải cùng cái trận đôi người, ta và ngươi làm những chuyện như vậy cũng không giống nhau. Ngươi là Thự Thiên căn cứ thủ lĩnh, Nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ hảo ngươi căn cứ cùng ngươi trong căn cứ các ba cánh. Mà ta nhiệm vụ lại là thu thập ngươi cùng ngươi trong căn cứ cơ mật tin tức, ta làm những chuyện như vậy đối với ngươi chỉ có hại, không có chỗ tốt, thậm chí có lẽ có một ngày ngươi cùng ngươi suy nghĩ muốn bảo hộ đồ vật đều sẽ hủy ở tay của ta. Kỳ thật, chỉ cần ngươi đã chết, ta nhiệm vụ liền không có tiếp tục đi xuống tất yếu, ta liền có thể sớm một chút kết thúc nhiệm vụ. cũng không cần tiếp tục ở đại gia trước mặt sắm vai một cái khác tính cách, tuy rằng loại cảm giác này rất tốt đẹp, là ta mấy năm nay sợ không có cảm thụ quá. Thiếu nữ ở trong lòng làm một phen đau khổ dễ dụa, dĩ nhiên, nguyên bản dừng lại ở Dương Thiên Hạo khuôn mặt phía trên tay phải chậm rãi đi xuống lạc, mục tiêu là Dương Thiên Hạo cổ. Thiếu nữ năm ngón tay dần dần đến gần rồi Dương Thiên Hạo cổ, trong mắt tràn đầy dễ dụa cùng không đành lòng, liền nơi tay chỉ sắp chụp vào Dương Thiên Hạo cổ khi Xong thực hiện được tay đột nhiên dừng lại, thiếu nữ vội vàng mà đem tay phải thu trở về, sau đó rộn dập thở phi phò, đại nàng hít sâu vài cái tử lúc sau, cả người mới bình tĩnh xuống dưới. Thiếu nữ một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Dương Thiên Hạo trên mặt, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Dương Thiên Hạo a Dương Thiên Hạo, ngươi nói ta đời trước có phải hay không thiếu ngươi, vẫn là lòng ta chàng vẫn là luyện được không đủ lãnh lạnh, cho nên mới sẽ như vậy mềm lòng đâu. Nhìn sắc mặt càng ngày càng kém của Dương Thiên Hạo, thiếu nữ rốt cuộc vẫn là đem tay chỉ ở Dương Thiên Hạo thân thể phía trên, thúc dục mục hệ dị năng năng lượng, bàn tay nơi đi qua đều có một đạo ánh ánh lục quang ở Dương Thiên Hạo trong thân thể không ngừng du tảo. Theo thời gian qua khứ, Dương Thiên Hạo thân thể thượng ngoại thương đang ở lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ khép lại cho đến biến mất không thấy, mà nội thương cũng ở chậm rãi khỏi hẳn. Rốt cuộc theo thiếu nữ trị liệu tới rồi kết thúc lúc sau, Dương Thiên Hảo sắc mặt cũng so với phía trước Hảo rất nhiều, ô thanh cùng hôi bại tình huống cũng nhược hóa không ít, trải qua này một phen trị liệu, Dương Thiên Hảo bản thân cũng có có thể cùng tăng thi vi rút làm đấu tranh lực lượng. Theo trị liệu kết thúc, thiếu nữ cũng tiêu hao không ít dị năng, thiếu nữ suy yếu ngồi ở mép giường bên cạnh, từ chính mình ba lô móc ra mấy viên một hệ tinh hoạch, một bên quan sát đến Dương Thiên Hảo tình huống, một bên hấp thu tinh hoạch bổ sung năng lượng. Khi thật thiếu nữ cũng không có nắm chắc Dương Thiên Hảo nhất định có thể chiến thắng tang thi vi rút, tuy rằng nàng muốn tin tưởng Dương Thiên Hảo, nhưng là vẫn là có vài phần lo lắng, cho nên vẫn là đến vì chính mình làm điểm chuẩn bị. Chờ thiếu nữ hấp thu song tinh hoạch, năng lượng bổ sung đến không sai biệt lắm thời điểm, thời gian cũng đi qua mấy cái giờ, mà Dương Thiên Hảo tình huống cũng tại đây đoạn thời gian lập đi lập lại biên hóa, cho tới bây giờ nhìn đã là thoát ly nguy hiểm bộ ráng. Thiếu nữ vị xác nhận chính mình cho đã thấy, thân mình hướng Dương Thiên Hạo phương hướng trước khinh, cơ hồ là cùng Dương Thiên Hạo khuôn mặt đối với khuôn mặt, thiếu nữ một bàn tay chống ở mép giường thượng, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống, một bàn tay nhẹ nhàng phúc ở Dương Thiên Hạo mí mắt thượng, hai ngón tay nhẹ nhàng một bái, liền đem Dương Thiên Hạo mí mắt cấp lực đỡ ra. Thấy rõ Dương Thiên Hạo trong mắt cùng thường nhân vô dị khi, thiếu nữ mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, hai ngón tay bung lỏng ra Dương Thiên Hạo mí mắt. Cả người nhẹ nhàng từ Dương Thiên Hạo thân thể phía trên ngồi thẳng. Theo sắc trời dần dần chậm, thiếu nữ lo lắng Dương Thiên Hạo bị cảm lạnh, chính là thân là nữ nhi gia nàng cũng ngượng ngùng giúp Dương Thiên Hạo mặc quần áo, liền chỉ có thể nỗ lực hướng trên người hắn bọc chăn. Đem chăn kéo lại Dương Thiên Hạo cổ chỗ khi, thiếu nữ lúc này mới chú ý tới phía trước vẫn luôn bị nàng cấp xem nhẹ rất Dương Thiên Hạo sở đeo ngọc bội. Nhìn Dương Thiên Hạo trên cổ sở đeo ngọc bội, Không biết vì cái gì thiếu nữ chỉ cảm thấy thực quen mắt, trong lòng dâng lên một cổ dị dạng cảm giác. Nhìn con ở trong lúc hôn mê Dương Thiên Hạo, thiếu nữ đem chăn kéo đến Dương Thiên Hạo sườn quay sang chỗ, sau đó ngón tay nhẹ nhàng mà vê khởi Dương Thiên Hạo ngọc bội, để sát vào mắt đánh giá cẩn thận này khối làm nàng có không giống nhau cảm giác ngọc bội. Thiếu nữ có thể thực khẳng định ở chính mình phía trước hai mươi mấy năm nhân sinh, không có gặp qua này khối ngọc bội. Chính là thấy nãy khối ngọc bội ánh mắt đầu tiên khởi lại làm nàng cảm thấy rất là quen thuộc, cái loại cảm giác này thật giống như là nguyên bản chính mình thực bảo bối đồ vật tới rồi người khác trên người giống nhau. Thiếu nữ ngón tay còn về kia khối ngọc bội, rất là khó hiểu ánh mắt cơ hồ muốn đem ngọc bội cấp trường xuyên ra một cái động tới. Cái gì ngọn ý nhi a đây là? Thiếu nữ lực chú ý sớm đã tập trung ở ngọc bội thượng, một không cẩn thận liền đem trong lòng nghi hoặc cấp nói ra. lại không chú ý tới ngọc bội chủ nhân đã thức tỉnh. Xem ra ngươi thực thích này khối ngọc bội a." Cùng với thanh âm vang lên là trên đỉnh đầu mềm nhẹ chạm đến, thiếu nữ bị đột nhiên thanh âm cùng xúc giác sợ tới mức lập tức buông ra trong tay ngọc bội, thân mình cũng lập tức ngồi đến thẳng thắn thẳng thắn. "Ngươi, thủ linh tỉnh a, còn có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái a?" Thiếu nữ nhìn không biết khi nào tỉnh lại Dương Thiên Hạo, nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi một phen hành vi đều bị đối phương thấy. không cấm xấu hổ đến cho chính mình tìm đề tài. Cảm giác khá hơn nhiều, trừ bỏ thân mình vẫn là có chút vô lực nhũn ra ở ngoài, đã không có gì vấn đề lớn. Dương Thiên Hạo nhìn vẻ mặt xấu hổ thiếu nữ, bật cười. Vậy là tốt rồi, ha hả ở Dương Thiên Hạo trong ánh mắt, thiếu nữ chỉ có thể một trận cười gượng. Ở ta hôn mê này đoạn trong lúc, ngươi vẫn luôn đều canh giữ ở bên cạnh ta sao? Không có rời đi quá. Dương Thiên Hạo nhìn ở hắn thanh tỉnh sau nguyên bản không nên thấy người canh giữ ở chính mình mép giường, còn cùng chính mình có như thế thân cận khoảng cách, trong lòng hơi hơi có vài phần vui sướng. Ân, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm thấy không thể yên tâm, cho nên làm những người khác đi xuống lúc sau, liền vẫn luôn thủ, nghĩ nếu là thủ lĩnh đã tỉnh có cái gì yêu cầu nói, cũng vương tiện rất nhiều. Thiếu nữ thẳng tắp nhìn Dương Thiên Hạo đối mắt, trong ánh mắt nhìn không ra một tia nói dối thành phần. Ngươi liền không có nghĩ tới nếu là ta vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại, biến thành tang thi, đối mặt tang thi hoa ta, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thiếu nữ nói làm Dương Thiên Hạo trong lòng nổi lên vài tia gợn sóng, nhịn không được muốn nghe được càng chân thật nói. Nay ta không biết, lúc ấy ta căn bản là không có thời gian đi tự hỏi mấy vấn đề này, cũng cố không được nhiều như vậy, ta chỉ biết muốn thủ ngươi, thẳng đến ngươi tỉnh lại mới thôi. Có lẽ là Dương Thiên Hạo vấn đề quá mức sắc bén. Thiếu nữ rũ xuống đôi mắt, nửa ngày mới trả lời Dương Thiên Hạo vấn đề. Đồng đốc. Thiếu nữ nói có lẽ không phải rất thâm tình, nhưng lại như thế đơn giản nói lại làm Dương Thiên Hạo cảm giác trong lòng ấm áp, mềm mượt, không hề do dự, một bàn tay liền đáp ở thiếu nữ trên đầu, mềm nhẹ vuốt ve. Thiếu nữ ở một lát cứng đờ trụ lúc sau, liền thả lỏng xuống dưới, nếu Dương Thiên Hạo chính mình nguyện ý đối chính mình thân cận một chút, đối nàng tới nói cũng là chuyện tốt. Vì thế nàng cũng không có tránh thoát rất Dương Thiên Hạo đặt ở nàng trên đỉnh đầu cái tay kia. Có lẽ là mệt mỏi, cũng có lẽ là Dương Thiên Hạo vớt ve thật sự có kỹ xảo, chẳng qua trong chốc lát thiếu nữ liền cảm thấy cả người lơi biếng, thoải mái đến mệt rã rời. Mà trên thực tế nàng cũng thật là mệt nhọc, mí mắt dễ rũ vài cái, liền một chút một chút mềm ở Dương Thiên Hạo trên người, cùng Dương Thiên Hạo chi gian chỉ cách một cái chăn. Không biết đi qua bao lâu, chờ thiếu nữ tỉnh lại thời điểm Sáng trời đã tờ mờ sáng, mà lúc này nàng đang nằm ở phía trước Dương Thiên Hạo ngủ kia trường trên giường, mà Dương Thiên Hạo không biết tung tích. Vẻ mặt mơ hồ thiếu nữ đứng dậy lúc sau, mặc xong rồi dậy, liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài, chờ nàng ra cửa phòng mới phát hiện trừ bỏ chính mình bên ngoài những người khác đều ngồi ở cùng nhau, bao gồm Dương Thiên Hạo ở bên trong, thoạt nhìn tựa hồ là đang đợi nàng a. Tỉnh. Ngủ đến thoải mái sao? Dương Thiên Hạo nhìn khó được vẻ mặt mơ hồ thiếu nữ, biểu tình rất là nhu hòa. "Ừm, còn có thể. Cho các ngươi chờ ta, thật là ngượng ngùng a." Thiếu nữ nhìn Dương Thiên Hạo biểu tình, trong lòng nói không nên lời kỳ quái. "Không có việc gì, vì ta ngươi cũng phế đi không ít tâm lực, chờ ngươi ngủ một giấc cũng không có cái gì." Nhìn có chút ngượng ngùng thiếu nữ, Dương Thiên Hạo ở chính mình cấp dưới trước mặt chút nào không che giấu chính mình đối thiếu nữ ôn nhu thái độ. Ân hiện tại thiên cũng đã sáng, chúng ta vẫn là chạy nhanh suốt phân đi, tuy rằng thủ lĩnh thân thể thoạt nhìn đã không có việc gì, nhưng là vẫn là yêu cầu hảo hảo kiểm tra một chút, mới có thể yên tâm a. Vì thoát khỏi loại này xấu hổ cảm giác, thiếu nữ đưa ra lên đường ý tưởng. Ân, là cần phải đi, chúng ta ra tới cũng có mấy ngày thời gian. Thiếu nữ nói làm Dương Thiên Hạo nghĩ tới cách nhau mới mấy ngày căn cứ. Vì thế đoàn người cứ như vậy Như thế nào từ nhỏ trong chấn sát tiến vào, liền như thế nào từ nhỏ trong chấn sát đi ra ngoài, sau đó một đường vội vàng thời gian hồi căn cứ. Chương 62 tâm tư. Đoan Ngươi thuận lợi trở lại căn cứ lúc sau, Dương Thiên Hạo liền ở Lâm Vũ đám người an bài dưới bí mật tiếp nhận rồi toàn thân kiểm tra, chờ xác định thân thể không có trở ngại lúc sau, Dương Thiên Hạo lúc này mới rốt cuộc có thể chuyên tâm hấp thu hắn dùng sinh mệnh thu hồi tới tinh hoạch. Theo lý thuyết, Hấp thu cái tinh hạch chẳng sợ cấp bậc rất cao, nhiều nhất một ngày nửa ngày cũng là đủ rồi. Chính là Dương Thiên Hạo lại bắt tay trên đầu một ít công tác giao cho Từ Minh, sau đó công bố muốn bế quan mấy ngày. Hôm nay là Dương Thiên Hạo bế quan ngày đầu tiên, thiếu nữ ở làm xong chính mình phân nội công tác lúc sau, liền nhàn trán tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt vô tiêu cự nhìn chằm chằm chân nhà, mà suy nghĩ đã sớm phi xa. Liên Ngươi ngoài biết nói Dương Thiên Hạo là cái phi thường có thực lực người, cũng là cái thực may mắn người, bản thân chỉ là cái lôi hệ dị năng giả, lại có thể dựa vào cái này lực sát thương cực cường dị năng ở như vậy rất mạnh giả chung chỗ hết tài năng, hơn nữa có thể làm như vậy nhiều nhân tài cam nguyện thần phục với hắn. Ngay cả thiếu nữ chính mình cũng là như vậy cho rằng, chính là thẳng đến từ lĩnh nam trở về lúc sau, thiếu nữ mới nhớ tới tạm thời bị chính mình cấp quên đi kia một màn. Dương Thiên Hạo cuối cùng cùng Tang Thi đối kháng khi sở sử dụng kia nhất chiêu căn bản là không phải lôi hệ dị năng, kia nói lóe mắt quang mang cùng với Tang Thi dễ rủa sợ hãi, liền năng biết, có thể làm Tang Thi như vậy sợ hãi chỉ có quang hệ dị năng. Nghĩ đến đây, thiếu nữ mày không kìm níu lại, sự tình tựa hồ trở nên càng thú vị, cũng càng phức tạp a, nếu là Dương Thiên Hạo kỳ thật là song hệ dị năng giả, lại đối ngoại che giấu chính mình, kia làm người hâm mộ ghen tị hận quang hệ dị năng. Như vậy thực rõ ràng đây là ở dấu rốt. Nếu là chính mình đem Dương Thiên Hạo sở dấu giếm quan hệ dị năng nói cho cấp viên tương hạ, nói vậy Dương Thiên Hạo ở viên tương hạ trong mắt liền không chỉ là yêu cầu đề phòng đơn giản như vậy, đến lúc đó nói là số một kình địch cũng không quá. Nghĩ nghĩ, thiếu nữ chỉ cảm thấy trán thỉnh thịch sinh đau, nhịn không được giơ tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hân hân, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Từ Minh không biết khi nào đi tới thiếu nữ phía sau, nhìn đến thiếu nữ mát xa chính mình huyệt thái dương, còn tưởng rằng nàng thân thể không thoải mái, quan tâm hỏi một chút. "A, ta không có việc gì a, chỉ là vội xong rồi có điểm mệt mỏi, cho nên mới tưởng nói cho chính mình mát xa một chút, để đề, đề thần." Từ Minh xuất hiện đem thiếu nữ từ hỗn loạn suy nghĩ kéo lại, ghế giữa chiều sau chuyển nhìn về phía có điểm lo lắng cho mình Từ Minh, đối hắn giải cái dối. Cũng là Ngươi vừa mới cùng thủ lĩnh làm xong loại này, nguy hiểm nhiệm vụ trở về, liền thời gian nghỉ ngơi ngươi cũng không có liền tới đi làm, khẳng định sẽ mệt. Như vậy đi, dù sao ngươi sự tình cũng làm xong rồi, hiện tại cũng không có gì muốn ngươi làm sự, ngươi liền trước tan tầm đi, ngày mai có thể không cần như vậy sớm tới đi làm, chờ ngươi chừng nào thì nghỉ ngơi đủ rồi, lại trở về đi làm cũng không muộn. Từ Minh nhìn mắt thiếu nữ đích sắc không phải rất đẹp sắc mặt, chỉ là hơi chút nghĩ nghĩ. Liên cấp thiếu nữ thả cái giả. Ngại vậy được rồi, cảm ơn ngươi làm, Từ Minh, có đôi khi ngươi thật sự so thủ lĩnh còn muốn giống một cái quan tâm công nhân hảo lão bản à? Thiếu nữ cũng không có cự tuyệt Từ Minh hảo ý, ngược lại còn đem hắn trêu ghẹo một phen. Nói yêu nói vượn cái gì à, chúng ta thủ lĩnh cũng là săn sóc quan tâm công nhân hảo lão bản hảo sao? Chỉ là hắn hiện tại không còn nữa, thân là hắn trợ thủ đắc lực Ta có cái này tất yếu cùng chức trách thế hắn quan tâm chiếu cố hảo hắn thuộc hạ mỗi một cái công nhân A. Đối mặt thiếu nữ nghịch ngợm, từ minh nhẫn nhịn, vẫn là không có nhịn xuống vương tay, ngón tay một loan khúc đập vào thiếu nữ trên chán. Biết rồi nói giỡn, còn không được sao. Làm gì còn động tay động chân A. Thật là, thiếu nữ che lại bị gó cái chán, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước từ minh. Hảo hảo. Không thoải mái liền chạy nhanh thu thập về nhà nghỉ ngơi đi, nếu là không nghĩ nghỉ ngơi nói, ta cũng không ngại hiện tại liền tìm tìm cái gì có thể làm sự làm ngươi tiếp tục đội. Thứ minh trên mặt hiện ra một mặt không có hảo ý cười. Đừng à ai nói ta không nghĩ nghỉ ngơi. Ta hiện tại liền thu thập, hiện tại liền trở về nghỉ ngơi, liền không nhọc phiền ngài vì ta hao hết tâm tư ha. Thiếu nữ cười đến thập phần chân chó, đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng. Lập tức thu thập khởi chính mình trên bản đồ và tới. "Trở về nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi a, nếu làm ta đã biết cho ngươi nghỉ ngơi ngươi không có hảo hảo nghỉ ngươi." Lại ở bên ngoài nơi nơi nhàn hoàng nói, "Ngươi cũng không có nghỉ ngơi tốt yếu." Tần. Ở thiếu nữ sắp bước ra office đi đi lúc sau, Từ Minh lại không yên tâm đem thiếu nữ cấp gọi lại, hơn nữa hảo hảo dặn dò một phen. La Tuân Mệnh thiếu nữ nhìn đều mau biến thành lão mụ tử Từ Minh, nhịn xuống muốn trợn trắng mắt xúc động. Bước ra office building. Từ trợ lý, ngài xem lên tửa hồ đặc biệt quan tâm tôn tiểu thư A. Ở phía trước đài ký lục nhân viên công tắc nhìn thiếu nữ cùng tử minh hỗ động, lòng hiếu kỳ chẳng đầy, nhịn không được đã kêu ở còn ở cửa đứng tử minh. Có sao? Ta đối ai không đều là như thế này tốt sao? Mọi người đều là vì thủ lĩnh làm việc người, là được đến thủ lĩnh tán thành mới có thể bước vào nơi này, thân là thủ lĩnh bên người đủ tư cách một người trợ lý. Thế hắn quan tâm yêu quý hảo mỗi một cái công nhân, đó là ta chức trách cùng bổn phận. Từ Minh Thu hồi nhìn thiếu nữ đi xa ánh mắt, cười giải đáp ký lục viên lòng hiếu kỳ. Lời nói là như thế này nói không sai, từ trợ lý đích xác đối chúng ta mọi người đều thực hảo, cũng thực khoan dung. Nhưng là thân là một cái trải qua quá cảm tình với ta, vẫn là nhìn ra được tới từ trợ lý đối tôn tiểu thư bất đồng. Ký lục viên lấy một độ người từng trải tư thái đối từ Minh nói. Nga Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, ta đối Hân Hân cùng đối với các ngươi đều có chỗ nào bất đồng. Thư Minh buồn cười nhìn ký lục viên, chuẩn bị chăm chú lắng nghe. Đầu tiên, từ trợ lý tuy rằng ngày thường đối chúng ta mọi người đều thực hảo, thực hoan dung, dễ nói chuyện, nhưng là tới rồi chính sự thượng, công tác thượng, từ trợ lý trong mắt vẫn là chỉ có thủ lĩnh, chỉ có công tác. Chính là đối mặt tôn tiểu thư thời điểm, từ trợ lý chỉ là xem nàng giống như mệt mỏi một chút. Giữa mày liền có một loại đau lòng cùng lo lắng vi diệu biểu hiện, còn lấy tạm thời không có công tác nhưng làm lý do, phá lệ làm Tôn tiểu thư nghỉ ngơi nghỉ. Tiếp theo, từ trợ lý tuy rằng đối chúng ta đại gia hảo, ngẫu nhiên có rảnh cũng sẽ cùng chúng ta trò chuyện, tâm sự thiên, nhưng là lời nói lại cũng là không nhiều lắm, thả đại đa số vẫn là quay chung quanh công tác liệu. Chính là tới rồi Tôn tiểu thư bên này, luôn là có thể cảm giác được từ trợ lý cô ý vô tình lấy các loại lý do lấy cớ tiếp cận Tôn tiểu thư, cùng nàng nói chuyện thiếm, hơn nữa các ngươi nói chuyện phiếm không khí thoạt nhìn có thể so ngài cùng chúng ta nói chuyện phiếm khi còn muốn nhẹ nhàng vui sướng cùng tùy tính nhiều. Cuối cùng, ta phát hiện từ trợ lý ngài ánh mắt luôn là sẽ lơ đãng nhìn về phía Tôn tiểu thư, tìm kiếm thân ảnh của nàng, nhịn không được quan tâm nàng, cùng nàng hô động tổng hội ở trong lúc lơ đãng để lộ ra một phần thân mật. Sùng lịch cùng giữ gìn. Kể trên này đó quan sát đều là ta ở trong lúc vô tình phát hiện cùng chú ý tới, đều không phải là nhàn dỗi nhảm chán không coi chuyện gì, mà dình coi nghe lén gì đó. Tư trợ lý lòng dạ rộng lớn, nhưng đừng cùng ta giống nhau so đo à. Ký lục viên nói xong lúc sau, đôi tay ôm quyền vì chính mình ngày thường nhảm chán quan sát mà viên. Thật là như vậy. Không nghĩ tới ngươi sức quan sát nhưng thật ra khá tốt à, liền ta cũng không biết sự. Thế nhưng cũng có thể xem đến như vậy rõ ràng. Từ Minh cười như không cười nhìn ký lục viên. Đạo không phải bởi vì hắn một phen lời nói mà sinh khí, chỉ là trong lòng theo ký lục viên một phen lời nói mà sinh ra biến hóa, cùng với vô hình trung đối thiếu nữ tựa hồ minh bạch chút cái gì. Tuy rằng ngươi theo như lời có chút gượng ép, nhưng là về sau người khác sự vẫn là thiếu quản, thiếu xem hảo, rốt cuộc công tác của ngươi là ký lục cùng với trông coi, mặt khác không nên ngươi quản sự. Về sau liền không cần lại quản. Từ Minh xoay người lại lần nữa nhìn về phía thiếu nữ rời đi phương hướng, ánh mắt thực bình tĩnh, nhìn không ra cái gì, chỉ là thu hồi tầm mắt lúc sau, liền như vậy một phen cảnh cáo cái này lắm miệng ký lục viên, sau đó lại về tới chính mình công tác cương vị thượng. Ngạch là Về sau tuyệt không tái phạm. Nhìn theo Từ Minh rời đi, ký lục viên lớn tiếng đáp lại. Từ Minh cùng ký lục viên bên này tình huống chừ bỏ hai cái đương sự, ai cũng không biết, mà thảo luận đối tượng chính nhất cũng ở hướng chính mình nơi đi đến. Thiếu nữ nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, 2 ngày thời gian, nàng đại đa số thời gian đều ngoan ngoãn đại ở chính mình nơi nghỉ ngơi, chỉ là một ngày tam cơm cùng buồn đến hoàng thời điểm mới có thể rời đi nơi, đến bên ngoài đi một chút nhìn xem. Chờ nàng cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau, liền trở về tiếp tục đi làm. Nhưng mà trên đời này là không có tuyệt đối ăn không trả tiền cơm trưa, cho nên đương thiếu nữ trở về đưa tin thời điểm, chơ nàng chính là tràn đầy một bản công tác, còn có Từ Minh rời đi khi đưa lưng về phía nàng nói câu nói kia. Hai ngày không đi làm, ngày đó đều là ngươi mấy ngày nay tích lũy lên, ngươi người tài giỏi thường nhiều việc, liền vất vả một chút lạm thiếu nữ nghe được ra tới Từ Minh nói ra lời này thời điểm, trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa cảm giác chính mình bị chơi thiếu nữ, chỉ có thể nhận mệnh cuồng soát khởi này đó muốn mệnh lệnh công việc. "Con hảo." Dương Thiên Hạo chỉ là bế quan 4 ngày liền xuất hiện, mà hắn xuất hiện ngày đó, còn cố ý tới tìm thiếu nữ. Khụ khụ. Một trận ho khan thanh ở nghiêm túc công tác thiếu nữ phía sau vang lên. "Thủ lĩnh, người đã về rồi." Thiếu nữ hoàn hồn lúc sau thấy phía sau chính là Dương Thiên Hạo, không khỏi có chút kinh ngạc. "Ừm, đã trở lại." Nghe nói ngươi trở về lúc sau nghỉ ngươi mấy ngày, có phải hay không nơi nào không phải mái?" Dương Thiên Hạo vừa nói, một bên cẩn thận quan sát đến thiếu nữ sắc mặt, thoạt nhìn tựa hồ là ở lo lắng thiếu nữ. "Không có a, ta thực hảo, không có nơi nào không thoải mái. Chỉ là từ minh đại kinh tiểu quái một chút, hắn nếu hảo tâm muốn cho ta nghỉ ngươi mấy ngày, ta đây liền ngoan ngoãn nghe hắn nói lạ, dù sao cũng không có hại sao." Thiếu nữ nghịch ngợm cười cười. Giống chỉ trộm canh tiểu miêu. Vậy là tốt rồi, ngươi là ta chỉ định cùng nhau đi ra ngoài người, nếu là bởi vì này mà bị cái gì thương, đó chính là ta không hảo. Nghe được thiếu nữ lời nói, Dương Thiên Hạo hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, đây là cho ngươi, là ngươi mạo hiểm theo ta đi này một chuyến thù lao, cũng là ngươi không màng tất cả canh giữ ở ta bên người tạ lễ, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ thực yêu cầu, cho nên liền vì ngươi tìm tới. Dương Thiên Hạo mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay nằm một viên màu sắc diễm lệ bóng loáng tinh hạch. Ngũ giai mục hệ tinh hạch. Nay chẳng lẽ chính là thủ lĩnh bế quan mấy ngày kết quả? Thiếu nữ ở nhìn đến tinh hạch ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tinh hạch phẩm giai, cũng là ở kinh ngạc đồng thời, nàng chú ý tới Dương Thiên Hạo trên cổ tay không nên xuất hiện vết thương. Ngươi nhưng thật ra rất thông minh, lập tức liền liên tưởng đến đi nơi nào rồi. Nay cũng không có gì Dù sao ta hấp thu kia viên lục giai tinh hạch lúc sau, hiện tại lôi hệ đã tới rồi thất giai, ta một cái thất giai dị năng giả đối phó một con ngũ giai tang thi, bất quá là một giây sự thôi. Dương Thiên Hạo đem tinh hạch phóng tới thiếu nữ trong lòng bàn tay, thu hồi tay lúc sau, đem trên cổ tay tay áo gấp hợp lại khẩn, không thèm để ý nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn đa tạ thủ lĩnh ạ. Rốt cuộc hân hân là ngài người, vì ngài làm việc Cho dù là vượt lửa qua sông cũng là hẳn là, vốn dĩ liền không nên hy vọng xa vời có thể được đến cái gì hồi báo, chính là, thủ lĩnh đối hân hân tốt như vậy, hân hân thật sự thực cảm kích ngại. Thiếu nữ cảm thấy chính mình giống như lại ở làm kiêu, vốn dĩ chỉ là khách khí khách khí nói, nói nói, không biết vì cái gì đột nhiên liền có một loại chua sót cảm giác, loại cảm giác này làm thiếu nữ thiếu chút nữa liền phải nghẹn nào ở. Chương 63 Trang sinh hiểu nộng Nếu ngươi đều nói ngươi là người của ta, như vậy ngươi cần phải nghe hảo, cảm động có thể, nhưng là không được ở ta trước mặt rớt nước mắt á thủ lĩnh ta nhưng không tiếp xúc quá cái gì nữ nhân, đối lống nữ hải tử linh tinh chính là nhất không có cách, cho nên vô luận phát sinh chuyện gì, đều ngàn vạn không cần ở trước mặt ta rớt nước mắt a. Nếu không ta ăn nói vụng về sẽ không hống nữ hải tử, chính là thấy ngươi khóc nói lại sẽ đau lòng, không tha. Mỗi cái trở thành Dương Thiên Hạo thuộc hạ người đều sẽ tự xưng là Dương Thiên Hạo người, trong đó cũng có nữ nhân khác như vậy đối hắn nói qua, cho nên những lời này ở Dương Thiên Hạo nghe tới kỳ thật là thực bình thường. Nhưng là từ thiếu nữ trong miệng nói ra lúc sau, lại làm Dương Thiên Hạo có một loại đặc biệt dị dạng cảm giác, loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì hắn còn nói không ra, nhưng là lại là biết loại cảm giác này thực không kém. Hắc hắc tốt, tuân mệnh. Dương Thiên Hạo nói thành công làm thiếu nữ thu hồi chua xót cảm giác, sau đó lại khôi phục nhất quán nghịch ngợm ngoan ngoãn. Ngươi thoạt nhìn rất bận, ta cũng không quấy rầy ngươi, đi trước. Dương Thiên Hạo khỏe mắt dư quang quét tới rồi thiếu nữ trên bàn chồng chất công tác, ý có điều chỉ nói. "Ân, thủ lĩnh đi thong thả." Nhi Liên phải rời đi Dương Thiên Hạo, thiếu nữ gật gật đầu. Nhưng mà liền ở Dương Thiên Hạo xoay người thời điểm, Thiếu nữ sắc bén ánh mắt chú ý tới dấu ở Dương Thiên Hạo cổ áo kia khối ngọc bội. Vừa thấy đến kia khối ngọc bội, thiếu nữ trong lòng liền có loại kỳ quái cảm giác, này suy nghĩ nhịn không được liền phải chạy trật. Thiếu nữ tổng cảm thấy này khối ngọc bội có vấn đề, đến nơi có cái gì vấn đề thiếu nữ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là vận mệnh chú định tổng cảm giác như là đã chịu cái gì chịu hoán dường như, như vậy cảm giác làm thiếu nữ cảm thấy thực bất an, thực không thoải mái. Đang ở Miên Man suy nghĩ thiếu nữ cảm nhận được vài đạo đến từ bất đồng người tầm mắt đều tụ tập ở trên người mình, lấy lại tinh thần lúc sau theo những cái đó cảm giác xem trở về lúc này mới phát hiện mặt khác đồng sự đều không e dè nhìn chằm chằm chính mình xem, mà chính mình lại còn ngây ngốc đứng, hơn nữa vẫn là hướng tới Dương Thiên Hạ vừa rồi rời đi phương hướng nhìn lại. Nhìn những người đó dùng kia từng đạo kỳ quái, phức tạp ánh mắt nhìn chính mình, Thiếu nữ liền biết chính mình trong lúc vô ý một cái hành động đại khái là bị người hiểu lầm. Bất quá nàng cũng không có muốn đi vì chính mình giải thích điểm cái gì, chỉ là ngây ngốc cười cười, liền về tới chính mình vị trí thượng, tiếp tục nỗ lực công tác. Ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng công tác thiếu nữ, chỉ là vội trong chốc lát liền nhịn không được ngừng lại, một bàn tay phục ở áo trên túi bên ngoài, ánh mắt không tự giác liền mơ hồ lên, không biết trong đầu đều suy nghĩ cái gì sự. Chỉ là phúc ở túi bên ngoài tay dần dần sử thượng kính, gắt gao bắt lấy túi. Mà bị nàng bắt lấy túi hình thành một cái đặc biệt hình dạng, nơi đó trang đúng là phía trước Dương Thiên Hạo đưa cho nàng tinh hoạch. Trải qua một ngày vất vả cần cù, nỗ lực công tác, tan tầm thời điểm thiếu nữ quả thực phải có một loại giải phóng cảm giác. Hồ Mệnh chết ta, chưa từng có cảm thấy như vậy ngồi ở ghế trên công tác là một kiện cỡ nào thống khổ sự, hôm nay thật đúng là cảm nhận được. Cái này Từ Minh, Trình ta đâu đúng không? Trước đó nhẹ nhàng, xong việc hồ bức, loại này hành vi cùng cho viên kẹo lại cấp một cái tát có cái gì khác biệt a? Còn tốt với ta đâu, sớm biết rằng là như thế này, còn không bằng ngay từ đầu liền không cần nghĩ. Thiếu nữ một hồi đến chỗ ở lúc sau, cả người giống như mất sức lực dường như, tùy ý chính mình ngã ở giường, thượng, thật sâu hít vào một hơi lúc sau, liền nghiến răng nghiến lợi oán trách khởi từ mình. Oán giận nói nói xong lúc sau, Thiếu nữ liền như hài tử nhịn không được ở trên giường quay cuồng lên, chỉ là này còn không có lăn xong một vòng. Thiếu nữ liền là gì? Một tiếng ngừng lại, nguyên lai like là ở quay cuồng thời điểm cảm giác áo trên trong túi có cái gì khái, lúc này mới dừng lại. Thiếu nữ nằm ở trên giường, một bàn tay vói vào trong túi, đem trong túi kia khái đến người không thoải mái đồ vật lấy ra tới, ở nhìn đến chính mình trên tay đồ vật lúc sau. Thiếu nữ mới biết được nguyên lai like là Dương Thiên Hạo đưa cho nàng tinh hoạch, Chỉ là hôm nay công tác bận quá, nàng đội vàng đội vàng liền đã quên còn có có chuyện như vậy. Thiếu nữ cứ như vậy lẳng lặng mà nằm ở trên giường, nam tinh hoạch tay đem tinh hoạch phủng tới rồi chính mình trước mắt, lên đỉnh đầu phía trên ánh sáng chiếu rọi xuống, trong tay mục hệ tinh hoạch bảy biện ra từng đạo sắc sỡ lóe mắt lục quang, này lục quang cực kỳ giống mặt thế trước thiếu nữ đã từng ở trên TV thấy quá cực quang hiện tượng. Ai thật là phiền chết người có lẽ là tinh hạch sở chết xạ ra tối sáng rọi quá mức khiến lệ làm thiếu nữ lung lay mắt, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Chỉ trong chốc lát thiếu nữ liền nhịn không được dùng mặt khác một bàn tay đem chính mình hai mắt che đậy trụ, lúc sau liền thật dài thở dài một hơi. Đêm đó, thiếu nữ liền đem kia viên ngũ giai mục hệ tinh hạch cấp hấp thu rớt, mà nàng mục hệ dị năng cũng từ ngũ giai lúc đầu tiến vào tới rồi ngũ giai trung kỳ, điểm này nhưng thật ra làm thiếu nữ cảm thấy rất vui vẻ. Bất quá, hảo tâm tình thường thường đều là rất khó lâu dài duy trì đi xuống. Buổi sáng hôm sau, thiếu nữ ngoại ý muốn tỉnh chậm, nhìn còn thừa không có mấy thời gian, thiếu nữ cấp vội vàng đem chính mình thu thập hảo liền không trên bụng ban đi. Chờ thiếu nữ tới office new đi lúc sau, vừa lúc là vội vàng cái kia điểm tới, mà ký lục viên chỉ là nhìn nàng một cái, lại cái gì cũng chưa nói. Thành công mà bảo vệ toàn cần hảo công nhân danh phận lúc sau, Thiếu nữ hậm hực mà sờ sờ cái mũi của mình, liền tiếp tục ngày hôm qua chưa xong công tác. Chờ tới rồi cơm điểm lúc sau, thiếu nữ cùng những người khác lãnh công nhân phúc lợi cơm canh lúc sau, liền một mình một người mang theo cơm hộp tới rồi tầng cao nhất một cái yên lặng địa phương chính mình một người ăn cơm trưa. Lặng lặng mà đang ăn cơm thiếu nữ, mặt ngoài thoạt nhìn thực bình thường, thực bình tĩnh, nhưng là kỳ thật ở bình thường bề ngoài thượng che giấu chính là trong nội tâm không bình tĩnh suy nghĩ. Thiếu nữ là một cái làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật người, đương nhiên ngủ sớm dậy sớm đã là một loại thói quen. Chính là hôm nay lại ngoại ý muốn khởi chậm, nguyên nhân không có khác, chính là nằm mơ. Đương nhiên làm cũng không phải cái gì ác mộng, nhưng là cái kiêu ngộng lại làm thiếu nữ có một loại trang sinh hiểu ngộng mê hồ điệp ảo giác. Thiếu nữ làm suốt một buổi tối mộng, cái kiêu ngộng tựa hồ rất dài, lại tựa hồ thực đoạn. Trong mộng nội dung tuy nói cũng không phải cỡ nào tốt đẹp hòa thuận vui vẻ, Nhưng là trong mộng chuyện xưa cùng hình ảnh lại làm thiếu nữ rất là hoài niệm cùng không tha. Trong mộng ngay từ đầu là thiếu nữ cùng cha mẹ nàng cả đời tốt đẹp hạnh phúc sinh hoạt, cái loại này đã lâu hạnh phúc cảm làm thiếu nữ đã quên trong đời sống hiện thực đã phát sinh quá sự, thẳng đến trong mộng hình ảnh đột nhiên mơ hồ sau một lát, lại khôi phục bình thường khi mạt thế đã đã đến. Chính là lần này trong mộng cha mẹ cũng không có bởi vì phải bảo vệ thiếu nữ mà chết, mà là cùng thiếu nữ cùng nhau ở mạt thế kiên cường tồn tại. một đường biến cương, trở nên rất lợi hại. Mà trong mộng trừ bỏ bọn họ một nhà ba người ở ngoài, thế nhưng còn có Dương Thiên Hạo. Mãi cho đến Dương Thiên Hạo xuất hiện lúc sau, thiếu nữ mới bừng tỉnh đại ngộ, thế mới biết chính mình nguyên lai là đang nằm mơ a, nhưng là trong mộng sinh hoạt so với hiện thực tới nói thật là hảo quá nhiều, trong mộng chính mình là cái rất lợi hại nhân vật, mà ba ba mẫu mẫu cũng còn sống được hảo hảo, hơn nữa ở chính mình bảo hộ dưới an toàn sinh hoạt. Hơn nữa ở trong mộng Thiếu nữ cùng Dương Thiên Hạo cũng không có cái loại này phức tạp, xấu hổ quan hệ, bọn họ có thể nói là bạn tốt, cũng có thể nói là đồng bọn, cùng nhau vào sinh ra tử đồng bọn. Nàng cùng Dương Thiên Hạo không hề là ở vào mặt đối lập quan hệ, trong động thiếu nữ là tự do, không có thiếu ai, cũng không cần còn cái gì ân tình. Nàng cùng Dương Thiên Hạo ở chung đến thật sự thực không tồi. Ở trong động, thiếu nữ là ca nguyện say mê với trong đó. Cho dù là chết ở cái này, trong ngộng thiếu nữ cũng là nguyện ý, chính là dần dần, trong ngộng hết thảy bắt đầu mơ hồ lên, ba ba mụ mụ, Dương Thiên Hạo cùng mặt khác đồng bọn đều ở chậm rãi biến mất, thẳng đến không thấy. Mà lúc này, thiếu nữ mới từ trong ngộng bừng tỉnh. Máy móc mà đang ăn cơm thiếu nữ, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, An Cương tay ngừng lại, một bàn tay nhẹ nhàng mà đem chế phục cổ áo kéo ra một chút, gục đầu xuống. Đôi mắt nhìn phía chính mình trước ngực vị trí. Thiếu nữ nghĩ tới chính mình buổi sáng vội vội vàng vàng thay quần áo thời điểm, phát hiện chính mình trước ngực xương quai xanh phía dưới vị trí có một đạo hồng quang như ẩn như hiện, kia đạo hồng quang cũng không phải đặc biệt mắt sáng, nhưng là thiếu nữ chú ý xem thời điểm lại phát hiện hồng quang thoạt nhìn rất giống nào đó đồ vật hình dạng, chỉ là không đợi thiếu nữ cẩn thận quan sát thời điểm, hồng quang liền biến mất. Nếu không phải cái kia vị trí còn ẩn ẩn có điểm nóng lên cảm giác, Thiếu nữ đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Lại lần nữa nhìn về phía xương quai xanh phía dưới vị trí, nơi đó tuy rằng vẫn là trắng non sạch sẽ một mảnh, nhưng là thiếu nữ trước sau tin tưởng cái kia hồng quang là chân thật tồn tại quá, hơn nữa nói không chừng chính mình làm kia chàng ngọc liền cùng kia đạo hồng quang có quan hệ đâu. Thiếu nữ đem tay nhẹ nhàng mà phủ ở xương quai xanh phía dưới vị trí thượng, suy nghĩ lại lần nữa tha bay. lại không có chú ý tới chỗ rẽ địa phương có người ở lẳng lặng mà nhìn nàng. "Hân hân, ngươi vừa rồi đã chạy đi đâu, vẫn luôn tìm không thấy ngươi." Thiếu nữ cơm nước xong lúc sau, chờ đến nghỉ ngơi thời gian sắp kết thúc mới trở lại trong nhà, đang muốn trở lại chính mình cương vị thượng, đã bị Từ Minh cấp gọi lại. "Nga, không chạy chạy đi đâu à, chính là tìm cái thanh tịnh địa phương chính mình một người ăn cơm a, ngươi có chuyện gì sao?" Thiếu nữ khó hiểu nhìn Từ Minh. cũng không có việc gì, chỉ là muốn tìm ngươi cùng nhau ăn cơm mà thôi. Như thế nào, chẳng lẽ ta nhất định phải có việc mới có thể tìm ngươi sao? Từ Minh nói nói, lại đột nhiên để sát vào thiếu nữ, đem thiếu nữ sợ tới mức thân mình lập tức sau này ngượng. "Ngươi có bệnh a?" "Có chuyện không thể hảo hảo nói, làm gì dọa người a?" Bị dọa đến thiếu nữ, đôi tay dùng sức đẩy, liền đem Từ Minh cấp đẩy rời xa chính mình, chính mình mới hảo hảo đứng vững vàng. Ngươi nha đầu này, cái gì sóng to gió lớn không có trải qua quá, thế nhưng còn sẽ bị ta dọa đến, thật là người nhát gan a. Tựa hồ là bị thiếu nữ phản ứng chọc cho vui vẻ, Từ Minh thế nhưng làm cho thiếu nữ mặt không cho mặt mũi nở nụ cười, chờ cười xong lúc sau, lại đột nhiên đến gần rồi thiếu nữ, đem thiếu nữ sợ tới mức phản xạ có điều kiện sau này lui. Từ Minh. Không đợi thiếu nữ phản bác, Dương Thiên Hạo thanh âm đột nhiên ở bọn họ cách đó không xa vang lên. Đem Từ Minh cùng thiếu nữ kinh ngạc ngãy dựng. "Thủ lĩnh? Thủ lĩnh?" Từ Minh cùng thiếu nữ cơ hồ là ăn ý chẳng hảo, sau đó trăm miệng một lời hô. Thiếu nữ bởi vì còn nhớ vừa rồi Từ Minh hành vi, cho nên không nhịn xuống nghiêng đầu đi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Từ Minh, mà đáp lại nàng lại là Từ Minh một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười. "Hân hân, nếu ngươi công tác còn không có làm xong nói liền đi vội đi, Từ Minh ngươi hiện tại liền cùng ta tới văn phòng một chuyến." Ta có việc muốn công đạo ngươi. Không biết vì cái gì, nhìn Từ Minh cùng thiếu nữ quá mức thân mật hành động, cùng này phiên thân mật đùa giỡn, cùng với hai người chi gian ăn ý, Dương Thiên Hạo chỉ cảm thấy trong lòng rất là khó chịu. Vốn dĩ bọn họ hai cái quan hệ liền so người khác còn muốn hảo, chính là giờ phút này Dương Thiên Hạo nhìn bọn họ hai người ở chung đến như thế hòa hợp, như thế quán biết, trong lòng chính là thực không thoải mái, cả người đều cảm thấy thực bực bội. Loại này không song cảm giác làm Dương Thiên Hạo vô pháp đối bọn họ hai người hành vi làm như không thấy, chờ đến theo bản năng gọi lại bọn họ lúc sau, rồi lại không biết nên nói cái gì, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm lấy cớ đưa bọn họ hai người tách ra. Nhìn ngoan ngoãn rời đi thiếu nữ, Dương Thiên Hạo thu hồi ánh mắt lúc sau, lại phát hiện Từ Minh còn trước mắt đưa thiếu nữ bóng dáng rời đi, chỉ có thể nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, đem hắn hồn cấp kéo lại lúc sau. Mới xoay người hướng chính mình văn phòng đi đến, mà tử minh còn lại là tự dắt đi theo Dương Thiên Hạo phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Chương 60 từ gương mặt thật. Trong khoảng thời gian này ta sẽ tự mình giám sát mấy cái công trình, ta vừa mới nói này đó công tác liền giao cho người đi làm. Tử minh đi theo Dương Thiên Hạo đi vào hắn văn phòng lúc sau, liền lặng lặng nghe Dương Thiên Hạo công đạo cho hắn đi hoàn thành công tác. Nga, đúng rồi. Phía trước hơn hơn bọn họ chiếm trước đến kia khối sinh thái hoàn cảnh, bọn họ lần đó mang về tới thổ nhuễ trải qua nghiên cứu cùng thí nghiệm, chứng minh là có thể ở đất khách gieo trồng, ta tính toán làm người đi đem nơi đó một bộ phận thổ nhuễ mang về tới, chuyển qua chúng ta trong căn cứ thổ địa tượng, đặt thành tự cấp tự túc hoàn cảnh. Bất quá vì trấn trụ mặt khác dã tâm hạng người, ta yêu cầu ngươi đi nơi đó giúp ta trông coi. Nơi đó vị trí cũng không phải tốt nhất, hơn nữa dễ công khó thủ. Sinh thái hoàn cảnh phạm vi cũng hữu hạn, cho nên vô pháp ở nơi đó thành lập khởi một cái tân căn cứ, đóng giữ mà chờ. Nếu nghiên cứu đã có đáp án, nơi đó cũng đã không có như vậy đại giá trị, đến lúc đó làm người đem nơi đó một ít sinh trưởng đến tốt, dễ nuôi sống thực vật cấp thuận tiện liền căn mang về tới, trang điểm trang điểm chúng ta căn cứ thì tốt rồi. Ngươi ở nơi đó chủ yếu công tác chính là giám sát cùng bảo hộ, chờ nhiệm vụ hoàn thành, ngươi liền có thể đã trở lại. Ở kia phía trước, ngươi ở bên ngoài hết thảy đều phải cẩn thận, cẩn thận một chút, biết không? Như là phía trước cái loại này không thoải mái cảm thụ cũng không có tồn tại quá dường như, Dương Thiên Hạo thần sắc như thường giống nhau tiếp theo giống nhau cấp Từ Minh công đạo công tác nhiệm vụ trở. Đã biết, Từ Minh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trên tay ôm Dương Thiên Hạo giao cho hắn công tác văn kiện, Từ Minh đối với Dương Thiên Hạo gật gật đầu. "Hảo, tạm thời liền như vậy." Cái kia sinh thái hoàn cảnh vấn đề tương đối quan trọng, ngươi hôm nay trở về chuẩn bị chuẩn bị, có cái gì yêu cầu chính mình phân phó đi xuống là được, ngày mai liền xuất phát đi, đến nỗi ngươi đỉnh đầu thượng những cái đó công tác chờ ngươi đã trở lại lại làm cũng không mượn. Nói những lời này, Dương Thiên Hạo vỗ vỗ từ minh bả vai, còn đối hắn đầu lấy một cái vất vả ngươi ánh mắt. "Tuất, kia thuộc hạ liền trước đi xuống." Ở Dương Thiên Hạo gật đầu đồng ý chung. Từ Minh ôm hắn tương lai một đoạn thời gian có đến vội công tác rời đi. Mãi cho đến Từ Minh rời đi chính mình văn phòng lúc sau, Dương Thiên Hạo lúc này mới ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Ánh mắt nhìn như thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa văn phòng bản, trong đầu lại ở không ngừng hồi tưởng chính mình ngẫu nhiên gặp được thiếu nữ cùng Từ Minh chi gian ở trong hình ảnh. Nửa ngày lúc sau đỉnh chỉ chính mình trong đầu kia lung tung rối loạn suy nghĩ, sau đó khuỷu tay chống ở trên bàn, hai tay bụm mặt nhẹ nhàng thở dài. Vô luận như thế nào, Dương Thiên Hạo đều sẽ không thừa nhận chính mình là ở ăn cái gì không thể hiểu được phi giấm, càng sẽ không thừa nhận chính mình là ở dùng chính mình thân phận phá hư Từ Minh cùng thiếu nữ hai người chi gian bất luận cái gì có khả năng tiếp xúc cùng gặp mặt. Đáng thương Từ Minh, cứ như vậy liền phản kháng đường sống cũng không có, đã bị nhà mình thủ lĩnh cấp xung quân biên cương. Từ Minh đi rồi, liền cùng thiếu nữ thông báo thời gian cũng không có. đã bị ngoại tạo đội hình tân nhiệm đội trưởng cấp thỉnh đi rồi. Mà về từ Minh ra ngoài nhiệm vụ sự, thiếu nữ là ở ngày hôm sau mới từ các đồng sự trong miệng nghe được, bất quá này hết thảy đối thiếu nữ tới nói đều không sao cả, dù sao cùng nàng không quan hệ. Ở Từ Minh rời khỏi sau, thiếu nữ cảm thấy cuộc sống này vẫn là thực thoải mái, không có một cái người đáng ghét ở chính mình bên người trêu chọc chính mình, làm tức giận chính mình. Thiếu nữ công tác Nhật tử vẫn là cảm thấy man khoái ý, nhưng mà như vậy khoái ý Nhật tử cũng không có liên tục bao lâu, thực mau liền đã xảy ra một kiện làm nàng tưởng đem người đại tá tám khối sự tình. Ngày này, thiếu nữ khó được có cái nghỉ ngơi ngày, vốn là hảo hảo đi ở trên đường đi dạo phố, tản bộ, kết quả phía sau thình lình liền có một đạo lạnh lẽo đến xương bọt nước từ trên trời giáng xuống, tất cả rơi xuống không hề phòng bị thiếu nữ trên người. Không rõ nguyên do người qua đường giáp đất bính đinh trở. Bị thình lình xẻ ra thủy cấp rõ đầu rõ đuôi rốt cái lạnh thấu tim thiếu nữ, phảng phất choáng váng giống nhau, lốc lốc đứng ở tại chỗ, đã không có tiếp tục về phía trước đi, cũng không có xoay người sau này xem. Thời gian phảng phất lặng im vài giây, thiếu nữ rút tại bên người tay mới chậm rãi chặt lại, cho đến nắm thành nắm tay. Uy, ngươi người này có bệnh a, ta hảo hảo ở chơi thủy, ngươi làm gì chạy đến ta phía trước tới? Còn dọa ta nhảy dựng a? Hại ta không chế không được ta dòng nước. Một đạo thanh thúy mà lại kêu man giọng nữ tự thiếu nữ phía sau vang lên. Ta có bệnh. Ta chạy đến ngươi trước mặt dọa tới rồi ngươi. Thiếu nữ chậm rãi chuyển qua thân, nhìn nói chuyện chính là cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, không giận phản cười, nói chuyện ngữ khí so vừa rồi bắt đến trên người nàng thủy còn muốn lạnh băng. Ngươi là vừa tiến vào Thự Thiên căn cứ tân nhân sao? Trong thiên căn cứ quy củ không có người đã nói với ngươi sao? Ở chúng ta trong căn cứ, vô luận là người thường vẫn là dị năng giả toàn không thể tùy ý đánh nhau ẩu đả, dị năng giả càng là không thể tùy ý ở trong căn cứ sử dụng dị năng, vì chính là sợ dị năng không có mắt thương tới rồi vô tội người. Như thế nào? Tân nhân liền điểm này thường thức cũng đã không có giải, liền dám ở trong căn cứ tùy ý dương oai sao? Thiếu nữ cả người, mỗi một câu nói Liền càng tới gần kia tiểu cô nương một bước, thẳng đến nàng nói xong lời nói khi, cả người đều sắp dán đến tiểu cô nương trên người. Thiếu nữ như giao nhỏ bén nhọn lời nói từng bước tới gần tiểu cô nương, như manh thú thị huyết đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu cô nương, bị buộc đến lui không thể lui tiểu cô nương nhìn gần ngay trước mắt nữ nhân, phía trước bởi vì trò đùa giỡn thành công mà đắc ý vui vẻ tâm tình đã sớm biến mất, giờ phút này chỉ còn lại có kinh khủng cùng sợ hãi. Ngươi Ngươi thiếu làm ta sợ. Ngươi vừa rồi nói những cái đó bất quá là nhằm vào với các ngươi trong căn cứ người, bổn tiểu thư ta cũng không phải là các ngươi căn cứ người, ta là đi theo phụ thân đại biểu chúng ta căn cứ tới cùng các ngươi làm giao lưu. Ai cho các ngươi cái này phá căn cứ như vậy nhàm chán không thú vị, không có hảo ngoạn đồ vật liền thôi, liền cái hảo ngoạn người cũng không có, làm hại bổn tiểu thư nhàm chán đến chỉ có thể một người chạy đến trên đường tới đại phụ tuần tra. Dường hồ cảm thấy chính mình tìm được rồi cái gì không tồi lý do, tiểu cô nương lập tức liền dựng thẳng ngực, mặt bộ hơi ngượng, biểu tình là đối chính mình thân phận cảm thấy kiêu ngạo cùng cô vọng, nói đến Thự Thiên căn cứ thậm chí còn để lộ ra một cổ khinh thường ý vị. A, nguyên lai like là người ngoài a, nếu không phải Thự Thiên căn cứ người, ở chúng ta trong căn cứ náo sự kia chịu tội liền càng là nghiêm trọng, thân là khách nhân ngươi không tuân thủ hảo chính ngươi bột vận, ở chúng ta Thự Thiên trong căn cứ gây chuyện Còn cự không nhận sai, ngươi xác định các ngươi là ôm hữu hảo thái độ tới, mà không phải đến gây chuyện sự. Nghe xong tiểu cô nương một phen lời nói, một tiếng hừ lạnh từ thiếu nữ trong lô nuôi phát ra tới, biểu tình trở nên càng thêm lãnh, tay áo thượng còn ở nước chảy cánh tay cứ như vậy hữu hảo đáp ở tiểu cô nương trên vai. "Uy, xấu nữ nhân, ai cho phép ngươi đem ngươi giờ tay phóng tới ta trên vai, mau bắt lấy tới a." Tiểu cô nương bị thiếu nữ cánh tay đè nặng, Cảm giác được chính mình trên vai đứa lãnh, thiếu nữ ghét bỏ muốn đem thiếu nữ cánh tay cấp run rùng dưới, lại phát hiện trên vai cái tay kia cánh tay là sự sức lực, nàng thế nhưng tránh thoát không khai, nhìn trang dung có điểm hoa thiếu nữ, tiểu cô nương thở phì phì quát lớn. Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Liên ở thiếu nữ sắp mở miệng đem tiểu cô nương nói đỉnh trở về thời điểm, một đạo hồn hậu giọng nam tự nàng phía sau vang lên. Ba ta ở chỗ này? Cái kia thanh âm vang lên lúc sau, bị chính mình cánh tay vây tiểu cô nương tựa như gặp được thiếu tinh giống nhau, nỗ lực hướng chính mình phía sau dò ra một cái đầu, tay còn không ngừng múa may. Tiểu cô nương đều kêu đến như vậy rõ ràng, thiếu nữ nếu là còn đoán không ra tới chính là ai, kia nàng đã có thể thật là số nguồn phí. Buông lòng ra đè nặng tiểu cô nương cánh tay, thiếu nữ sườn khai thân mình làm tiểu cô nương hướng về nàng phụ thân chạy đi. Thủ Linh Hạo, ngài hảo. Đi theo xoay người thiếu nữ, vừa nhấc mắt liền thấy được đứng ở cái kia tiểu cô nương phụ thân bên người Dương Thiên Hạo, thiếu nữ không có do dự gật đầu văn an. Hân hân, ngươi làm sao vậy, như thế nào sẽ làm thành như vậy? Nhìn xoay người cùng chính mình chào hỏi nữ nhân, nói thật, ngay từ đầu Dương Thiên Hạo là nhận không ra. Bởi vì thiếu nữ ở bọn họ trước mặt là hóa trang, che giấu chính mình vốn dị khuôn mặt, chính là ở suối thủy lúc sau trang dung hoa. hai khuôn mặt cũng liền có điểm không giống nhau, nếu không phải nghe ra thiếu nữ thanh âm, Dương Thiên Hạo còn sẽ tưởng cái nào không cẩn thận xối thành ga rất vào nồi canh người đâu. Không có gì, bất quá là vị tiên sinh này mang đến người nhà không hiểu biết căn cứ quý cũ, ở trong căn cứ tùy ý sử dụng dị năng, mà ta thực bất hạnh trở thành cái kia người bị hại thôi. Thiếu nữ khẽ miệng ngậm một mạt nhàn nhạt ý cười, nói xong còn thực không sao cả nhún vai đầu. Hoàn toàn đảo qua phía trước đối đãi tiểu cô nương khói mù chi sắc. Nga ta cũng không biết nói quý căn cứ phía trước nói rất đúng chúng ta hiểu biết, chính là như vậy hiểu biết. Nhìn bọn họ trước mắt trên mặt đất kia một đại than vệt nước cùng thiếu nữ ướt đẫm thân mình, Dương Thiên Hạo chỉ cảm thấy trong lòng giống có một phen hỏa ở thiếu, trong bất tri bất giác thanh âm đều trở nên nguy hiểm lên. Dương Thủ lĩnh đừng hiểu lầm, ta nảy tiểu nữ nhi chính là bị ta cấp sủng, cấp quán, mặt thế trước còn giống lời nói một chút. Mặc thế sao vì bảo hộ nàng, ngày thường đều hạn chế nàng tự do, lần này đại khái là buồn lâu rồi mới có thể phạm phải loại này sai lầm, nàng cũng không phải cố ý, còn xin đừng quấy. Tới người chỉ là đại biểu cho căn cứ thủ lĩnh ý tứ, có thể làm Dương Thiên Hạo tự mình tiếp đãi cũng đã là thực nghệ tình, lại làm sao dám chọc đối phương đâu, ở biết là chính mình nữ nhi chọc sự lúc sau, liền thái độ thập phần thành khẩn xin lỗi. Ngay cả một bên nhịn không được muốn phản bác gì đó nữa nhi, cũng bị hắn cấp túm chặt. "Kế tiếp hành trình sẽ có chúng ta căn cứ phó lãnh đạo, Lâm Vũ cùng ngươi tiếp xúc, hy vọng ở các ngươi rời đi trước, có thể tuân thủ chúng ta căn cứ quy củ hành sự." Dương Thiên Hạo cũng không có tiếp tục khó xử đối phương, chẳng qua cũng không muốn lại cùng đối phương nói chuyện mà thôi. "Hân hân, ngươi đi theo ta." Bỏ xuống khách nhân Dương Thiên Hạo cứ như vậy đi tới vẫn luôn nhìn bọn họ thiếu nữ bên lề. Một bàn tay đáp thượng thiếu nữ đầu vai, một cái tay khác gián lên thiếu nữ gương mặt, cảm giác thiếu nữ nhiệt độ cơ thể có điểm thấp, may không tự giác nhíu lại. Nga, Nga bị Dương Thiên Hạo hành động cấp lộng choáng váng thiếu nữ, chậm nửa nhịp đáp lại, sau đó xem cũng không xem những người khác liếc mắt một cái, cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo Dương Thiên Hạo phía sau đi. Đi theo Dương Thiên Hạo đi rồi một đường, thiếu nữ đôi mắt cũng không có loạn ó, chỉ là trên mặt đất cùng Dương Thiên Hạo phía sau lưng lưu luyến. vẫn luôn đi tới một đống phòng ở trước mặt, Dương Thiên Hạo mới ngừng lại được. Lúc này thiếu nữ mới phát hiện Dương Thiên Hạo đem chính mình đưa tới hắn nơi. "Cùng ta vào đi, ngươi quần áo đều ướt, mặt cùng ta nơi này so ngươi trụ địa phương gần, liền mang ngươi tới ta trụ địa phương, mau tiến vào tẩy tẩy đi." Mở ra cửa phòng lúc sau, Dương Thiên Hạo nắm thiếu nữ tay đem người cắp mang vào nhà. Thiếu nữ ngoan ngoãn tùy ý Dương Thiên Hạo lôi kéo vào phòng. chính là đầu gốc lại ở nghe được Dương Thiên Hạo nói mặt cũng thời điểm ông rối loạn. Cẩm Tinh chính mình ngụy trang bị cái kia nha đầu thối hủy hoại, nàng chính mình cũng chưa phát giác, cái này thiếu nữ lớn cũng xong đời. Dương Thiên Hạo đem thiếu nữ đưa tới phòng tắm cửa, sau đó lại về tới chính mình phòng cầm một bộ chính mình xuyên hưu nhàn vận động trang, liền đem thiếu nữ đẩy mạnh trong phòng tắm. Thủy ôn là nhiệt, hảo hảo tẩy tẩy, nhưng đừng sinh bệnh. Dương Thiên Hạo cách ván cửa đối với bên trong thiếu nữ phân phó. Trong tay phụng quần áo thiếu nữ, nghe bên tai truyền đến thanh âm, lại nhìn nhìn so với chính mình nơi đó còn muốn đại phòng tám, sững sốt trong chốc lát, mới nhớ tới cái gì. Chạy nhanh đi tới gương trước mặt, lúc này mới nhìn đến chính mình kia trương đá hoa rất mặt, nghĩ chính mình vừa mới chính là đỉnh như vậy một khuôn mặt ở như vậy nhiều người trước mặt, thiếu nữ nhịn không được bưng kín mặt thấp thấp mà kêu thảm. Chờ thiếu nữ đem chính mình thu thập sạch sẽ lúc sau đã là một giờ về sau sự tình, cũng không phải bởi vì tẩy chậm, mà là thiếu nữ nhìn trong gương kia trương sạch sẽ, trắng nón lại tinh xảo khuôn mặt, liền không biết nên như thế nào đi đối mặt phòng tắm ngoại người kia. Hân hân, còn không có tẩy hảo sao. Liên ở thiếu nữ còn ở buồn dầu thời điểm, Dương Thiên Hảo quan tâm thanh âm từ ngoài cửa văng lên. Hảo, ta tẩy hảo. Thiếu nữ nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía gương thời điểm, thật sâu hít vào một hơi, lúc này mới chậm rãi hướng đi cửa. Rang rắc then cửa chuyển động thanh âm vang lên lúc sau, phòng tắm môn cũng chậm rãi mở ra, một chương thanh tú kiểu nộn mặt cứ như vậy từ phía sau cửa lộ ra tới. Ngươi quả nhiên cùng ngươi thanh âm giống nhau rất đẹp. Bị thiếu nữ gương mặt thật sự ngây người Dương Thiên Hạo, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Có chuyện gì? Tới trước trong phòng khách nói đi. Ở phòng tắm ngoại nói chuyện rất kỳ quái. Nhìn muốn nói lại thôi thiếu nữ, Dương Thiên Hạo lại lần nữa không hề áp lực dắt thiếu nữ tay, lãnh nàng hướng phòng khách đi đến. Mang theo thiếu nữ đi tới phòng khách lúc sau, Dương Thiên Hạo đem thiếu nữ ấn ở trên sofa ngồi xong, chính mình mới ở nàng đối diện ngồi xuống, sau đó chính là một bộ có chuyện nói nghiêm túc bộ dáng. Chương 65 tháng tháng. Nói đi, đây là chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Hạo đôi mắt một khắc không rời nhìn thiếu nữ đôi mắt, trong miệng nhẹ nhàng mà hỏi: "Ta ta không phải cố ý, ta cũng không phải cố ý muốn lừa các ngươi." Thiếu nữ ở Dương Thiên Hạo nhìn chăm chú hạ, nhịn không được tối đầu, hai tay giao truyền tới rồi cùng nhau, thưa dạ nói: "Thủ lĩnh cũng biết, hiện tại thế đạo như vậy loạn, thân là nữ nhân, lớn lên khó coi nói liền thôi, nếu là lớn lên đẹp, lại không có cũng đủ cường thực lực tự bảo vệ mình nói, ở như vậy sinh tồn hoàn cảnh dưới, Chỉ sợ là muốn sống không bằng chết thiếu nữ vẫn là cuối đầu, thấp giọng kể rõ. Thủ linh biết hân hân ở trở thành một cái có tự bảo vệ mình chi lực nữ nhân phía trước, là một cái như thế nào người, lại lại như thế nào lại đây sao? Nói tới đây, thiếu nữ ngẩng đầu lên, trên mặt treo một mạt thê lương ý cười, cứ như vậy nhìn Dương Thiên Hạo, phảng phất là đang hỏi hắn, lại phảng phất không phải. Gia mạt thế vừa đến tới thời điểm, vẫn là cái cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì cũng sẽ không tiểu bèo tỏ, thối ti hoa đâu. Kia đoạn thời gian ta vẫn luôn đều sống ở cha mẹ ta bảo hộ dưới, ăn uống toàn dựa bọn họ vì ta tranh thủ tới, khi đó ta thật là thực yếu đuối, thực vô dụng a. Quang giải quá một trương gương mặt đẹp, lại không có nửa điểm bản lĩnh, ở gặp được tang thi thời điểm, ba ba vì cứu ta cùng muội muội, chết ở tang thi miệng hạ. Mà lúc sau, lại là bởi vì ta gương mặt này, hại chính mình bị người nhớ thương thượng. mà mất đi ba ba che chở ta, không hề có phản kháng dư lực, nếu không phải Mụ Mụ không muốn sống tới cứu ta, ta khả năng liền phải bị làm bẩn. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, một con tang thi bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng Mụ Mụ huyết cấp hấp dẫn lại đây, mà người kia cứ như vậy ném xuống ta cùng Mụ Mụ, ích kỳ chạy. Rõ ràng chỉ còn nửa cái mạng Mụ Mụ, lại còn có thể tại tang thi sắp nhào hướng ta kia một khắc, dùng nàng thân hình chắn ta trước mặt. Cứ như vậy dùng nàng mệnh đã cứu ta. Thủ lĩnh ngươi xem, trước kia ta chính là như vậy mềm yếu vô dụng, thân là nữ nhi ta chẳng những không thể giúp cha mẹ gấp cái gì, ngược lại còn muốn bọn họ vì ta mà toi mạng. Chính là bởi vì gương mặt này, đều là gương mặt này chó họa. Bằng không hiện tại ta mù mù nói không chừng còn có thể hảo hảo bồi ở bên cạnh ta đâu. Kể rõ quá khứ thiếu nữ, giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh, Phản vật quá khứ hết thảy đã không thể lại đối nàng tạo thành cái gì mặt trái ảnh hưởng, mà Dương Thiên Hạo nhìn trước mắt không khóc không cười thiếu nữ, trong đầu hồi tưởng chính là thiếu nữ lúc trước đối Lâm Vũ đơn giản tự thuật khi bị ai ngự khí. Đều nói không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, Dương Thiên Hạo nghi thẩm, có lẽ ở thiếu nữ bình tĩnh bề ngoài dưới, trong nội tâm đã sớm đã lang tràn. Kìa sau lại đâu? Dương Thiên Hạo ngữ khí mềm nhẹ hỏi. Sau lại à, sau lại ta bị một người cứu. Người kia ta không hảo bình luận hắn là cái cái dạng gì người, nhưng là hắn hảo tâm đã cứu ta, đây là sự thật, cho nên ở trong mắt ta hắn chính là người tốt. Bị hắn cứu lúc sau ta, biết được người kia là cái có vài phần người có bản lĩnh lúc sau, liền mặt dày mày dạn thỉnh cầu hắn thu lưu ta, dạy ta như thế nào biến thành một cường giả. Thật may mắn, người kia thu lưu ta, cũng ở một hai năm trong vòng Thành công làm ta từ một cái chỉ có thể bị người giẫm đạp kẻ yếu biến thành có thể tiếu ngạo người khác cường giả. Tuy rằng sau lại hắn không muốn lại thu lưu ta, cũng đem ta đuổi đi, nhưng là ta còn là thực cảm kích hắn lúc trước ơn cứu mạng cùng dệ Dỗ Chi Ân. Tuy rằng ta đã có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vì không cành mẹ đẻ cành con, ta còn là tiếp tục giả thành một bộ diện mà bình thường bộ dáng, bình phàm mà lại đơn giản sinh hoạt. Tiểu nữ nói 7 phần thật, 3 phần giả. Kỳ thật nàng vừa mới hoàn toàn có thể không đem viên tương hạ cấp xạ ra tới, nhưng là không biết vì cái gì, nàng chính là không muốn nói như vậy nhiều dối, ít nhất ở trước mặt hắn muốn có vài phần chân thật. Chính là như vậy, ta lấy gương mặt giả kỳ người, bất quá là không nghĩ cho chính mình thêm phiền toái mà thôi, cũng không có mặt khác ý tưởng cùng dị tâm, hy vọng thủ lĩnh có thể tin tưởng ta. Cang La cùng Dương Thiên Hạo tiếp xúc. Thiếu nữ liền càng là không muốn lựa gạn, thậm chí là thương tổn hắn, chính là ngay từ đầu chính là ôm có mục đích tiến tiến vào nàng sao có thể không có mặt khác ý tưởng cùng dị tâm đâu. Cho nên nói lời này thiếu nữ là tối đầu, nàng sợ chính mình sẽ ở Dương Thiên Hạo ánh mắt dưới che giấu không được nội tâm ý tưởng. Ta tin tưởng ngươi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, trong lòng liền có một loại đặc biệt cảm giác, sau đó luôn là mặc dành tin tưởng ngươi, xem trọng ngươi. Dương Thiên Hạo nhìn nghe thấy chính mình lời nói lúc sau mà giật mình đến ngẩng đầu thiếu nữ, ôn nhu cười. Cảm động cũng hảo, khổ sở cũng hảo, nếu trong lòng không thoải mái nói, thật sự rất muốn khóc, liền khóc ra đi. Hiện tại nơi này chỉ có ta và ngươi, ngươi có thể làm nhất chân thật chính mình, rõ ràng tâm tình thật không dễ chịu, lại hiếu thắng chịu đựng, liền tính ngươi mặt ngoài thoạt nhìn lại như thế nào bình tĩnh, ta cũng có thể cảm giác đến ra tới ngươi nội tâm đang ở khóc thút thít. Dương Thiên Hạo từ trên sofa đứng dậy, đi tới thiếu nữ trước người, nửa ngồi xổm thân mình cùng nàng tầm mắt tương đối, như thôi miên trầm thấp tiếng nói dụ hống thiếu nữ hy vọng nàng có thể hảo hảo đem trong lòng mặt trái cảm xúc cấp phát tiết ra tới, sau đó nhẹ nhàng mà ôm lấy thiếu nữ, đem nàng đầu ấn ở chính mình trên vai, đôi tay ôm ấp thiếu nữ thân mình, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng lưng. Đại não còn ở bởi vì Dương Thiên Hạo một phen lời nói mà hãy còn phát ngốc thiếu nữ. Ngay sau đó, cứ như vậy bị Dương Thiên Hạo không hề phòng bị cắp ôm lấy, hắn động tác thực ôn nhu, ôm áp cũng cực ấm áp thoải mái, thiếu nữ cứ như vậy bị Dương Thiên Hạo nhẹ nhàng ôm, vốn dĩ ngơ ngác trong đầu bắt đầu không ngừng hồi tưởng Dương Thiên Hạo vừa rồi lời nói, kia phiến thẳng đánh nàng trong lòng nói. Cảm thụ được Dương Thiên Hạo đáp ở nàng trên lưng cái tay kia trầm dãi, Ôn Nhu vô về chính mình lưng, cái loại cảm giác này tựa như thương tâm khổ sở khi, bị một cái tín niệm Nhưng ý lại người cấp hùng ở trong ngực ôn nhu cẩn thận che chở, an ủi giống nhau. Loại cảm giác này là cỡ nào tốt đẹp, cũng là cỡ nào làm người cái mùi lên men. Thiếu nữ ở dương thiên hạo một phen động tắc dưới, lâu dài tới nay tích nhịn xuống tới đau xót, quỷ khuất cùng sợ hãi cư như vậy từ trong lòng chỗ sâu nhất trong một góc, từng giọt từng giọt thấm lẩu ra tới, hốc mắt thực mò đã bị nước mắt cấp chiếm cứ. Thiếu nữ bắt đầu rồi không tiếng động khóc thúc thít. cảm thụ được cổ biên truyền đến nhiệt khí cùng với trên đầu vai ướt nóng cảm, Dương Thiên Hạo biết thiếu nữ ở áp lực chính mình, chỉ là hắn cái gì cũng chưa nói, tiếp tục một chút một chút đỡ thiếu nữ lưng. Thật mau, thiếu nữ rốt cuộc che giấu không được khóc thút thít thành âm, bắt đầu từng tiếng thấp khóc, nước nợ, khóc đến thương tâm cho thiếu nữ, bắt đầu chủ động mà ôm lấy Dương Thiên Hạo eo. Nước mắt rớt đẫm Dương Thiên Hạo đầu vai, chỉ là bọn hắn hai người, một cái khóc đến quên mình nồng nộ. căn bản là không có pháp giác, mà một cái khác cảm giác được, chỉ là không đành lòng đánh gậy thiếu nữ phát tiết nàng cảm xúc, sau đó nguyên bản vô vẻ thiếu nữ lương động tác biến thành một chút một chút nhẹ nhàng mà vô thiếu nữ bối. Thiếu nữ khóc thật lâu, vẫn luôn khóc đến mệt mỏi, nước mắt cũng khô cạn, mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Mà bình tĩnh xuống dưới nàng lúc này mới cảm nhận được chính mình đầu dựa vào địa phương đã ướt đến có thể nin ra thủy tới. Lúc này mới ngượng ngùng rời khỏi Dương Thiên Hạo ôm ấp. Cái kia, thực xin lỗi a, đem ngươi quần áo cấp lộng ước thiếu nữ đỏ mặt, nhỏ giọng mà bồi tội. Không có việc gì, ngươi có thể khóc ra tới cũng hảo, ít nhất ngươi trong lòng cũng có thể thoải mái một chút. Cảm thụ được trong lòng ngực dần dần biến mất độ ấm cùng mệt mỏi, Dương Thiên Hạo trong lòng có chút mất mát, bất quá lại che giấu rất khá, không có làm thiếu nữ nhận thấy được hắn không thích hợp. Đã chế thế này, Ta cũng nên đi trở về thiếu nữ nhìn ngoài cửa sổ dần dần biến mất Thái Dương, mới kinh ngạc phát hiện chính mình đã ở Dương Thiên Hạo nơi này lâu lắm. "Ân, ta đây lái xe đưa ngươi trở về đi, bằng không ngươi ăn mặc ta quần áo cứ như vậy từ ta nơi này rời đi nói, ngày mai không thể thiếu phải có cái gì nhàn luôn toán ngữ." Tuy rằng Dương Thiên Hạo trong lòng có điểm khát vọng những cái đó nhàn luôn toán ngữ, nhưng là vì thiếu nữ thanh danh suy nghĩ, vẫn là thôi đi. "Vậy phiền toán ngươi Thiếu nữ theo Dương Thiên Hạo đứng lên, cúi đầu đáp lại. Ngươi chờ ta đem xe chạy đến cửa, ngươi chờ ra. Dương Thiên Hạo công đạo xong những lời này, liền bước ra cửa. Đợi vài phút, thiếu nữ nghe được cửa trỗ truyền đến bánh xe thanh, liền ra cửa nhanh chóng mở cửa xe, sau đó lên xe lại quan cửa xe, toàn bộ hành trình bất quá 3 giây đồng hồ. Đây là Dương Thiên Hạo lần đầu tiên tái thiếu nữ, ở chỉ có bọn họ hai người dưới tình huống, trong xe chỉ có chính mình cùng thiếu nữ. Không, có những người khác quá nhiều. Nhìn lẳng lặng ngồi ở chính mình bên cạnh thiếu nữ, Dương Thiên Hạo đột nhiên cảm thấy chính mình bên người nên có như vậy một nữ nhân làm bạn, chính mình bên người vị trí cũng minh viện có nàng một phần. Thu hồi sơn mắt trộm nắm thiếu nữ nơi mắt, Dương Thiên Hạo đem xe lái khỏi chính mình phòng ở khu vực, hướng về thiếu nữ trụ địa phương chạy mà đi. Cho dù Dương Thiên Hạo lái xe tốc độ đã cố tình thả chậm, nhưng là chờ tới rồi thiếu nữ trụ giờ địa phương, Một đường khai lại đây vẫn là không đến 10 phút. Cảm ơn thủ lĩnh đưa ta trở về, ngài chạy nhanh trở về đi, này thân quần áo chờ ta tắm rửa lúc sau trả lại ngài. Thiếu nữ một tay xách theo trang có chính mình quần áo túi, sau đó túi đầu đối trong xe Dương Thiên Hạo từ biệt. Quần áo nhưng thật ra không cần phải gấp gáp trả lại cho ta, dù sao ta cũng đã xuyên không được, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh lại tẩy cũng không mượn. Dương Thiên Hạo không giấu vết đánh giá mắt ăn mặc quần áo của mình thiếu nữ. Trong lòng ẩn ẩn có loại thỏa mãn cảm. Kiêu hảo, thủ linh tái kiến, ngày mai thấy." Thiếu nữ hướng tới Dương Thiên Hạo phất phắt tay, liền mở ra nhà mình môn, biến mất ở Dương Thiên Hạo trong tầm mắt. Thang đến thiếu nữ biến mất ở bên trong cánh cửa, Dương Thiên Hạo vẫn là nhìn chằm chằm vào thiếu nữ ra môn xem, một lát sau mới thu hồi tầm mắt, tối đầu hơi hơi mà cười, "Từ từ tới, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện tâm ý của ta, ít nhất hiện tại chúng ta có rất nhiều thời gian." Chương 66 khó hiểu phong tình. Khoảng cách ngày đó thiếu nữ ở Dương Thiên Hạo gia lỏa lỗ nội tâm đã qua đi mấy ngày rồi, mấy ngày nay thiếu nữ bởi vì trong lòng mặt trái cảm xúc được đến thực tốt phát tiết cùng giải quyết, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều là hảo tâm tình, nếu nói trước kia thấy người đều là ứng phó thức, dối trá cười nói, như vậy ở kia lúc sau chính là phát ra từ nội tâm, chân thành cười. Đương nhiên Tâm tình tốt đồng thời cũng sẽ có như vậy chút làm người buồn bực cùng xấu hổ sự phát sinh. Bởi vì Ngụy Trang ở Dương Thiên Hạo trước mặt lộ ra ngoài, cho nên từ ngày ấy lúc sau, thiếu nữ liền lấy gương mặt thật kỳ người. Mà đúng là bởi vì như thế, đương nàng ngày đầu tiên đích chính mình tướng mạo săn có đến office building đưa tin thời điểm, còn bị ký lục viên cấp ngăn ở ngoài cửa, nếu không phải nàng lấy ra duy nhất giống nhau có thể chứng minh chính mình thân phận đồ vật nói, Chỉ sợ cũng phải bị lấy mạo danh thay thế người khác tội danh cấp giam giữ đi lên. Ma thiếu nữ một ngày chi gian liền sửa đầu đổi mặt, từ một cái bình thường vị con xấu xí si biến thành bạch phú mỹ trung tâm nhân viên công tác, thực sự sợ ngây người nhận thức nàng mỗi người. Nay cũng dẫn tới mấy ngày nay thời gian, thiếu nữ vô luận là đi làm thời gian, vẫn là tán tầm thời gian, mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ bị người giữ chặt một phen tò mò dò hỏi. Thậm chí còn có người cho rằng thiếu nữ là có cái gì có thể biến mỹ bí mật, còn chưa từ bỏ ý định quân lấy lãnh giáo. Đối với này đó theo nhau mà đến vấn đề, thiếu nữ chỉ có thể bất đắc dĩ một lần lại một lần lừa tình giải thích, vì chính mình đánh một bộ đồng tình bài, cho chính mình ở mọi người trong lòng thắng vài phần đồng tình phân. Đương nhiên trừ bỏ này đó phí miệng lừa sự tình bên ngoài, còn có một chút cũng là làm thiếu nữ cảm thấy còn rất vừa lòng sự tình. Đó chính là Dương Thiên Hạo đối với thiếu nữ thái độ càng thêm hữu hảo đi lên, thiếu nữ thậm chí cảm giác được đến Dương Thiên Hạo đối chính mình đã có vài phần tín nhiệm, cái loại này phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Hân hân, hân hân. Dương Thiên Hạo bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này lại ở thất thần thiếu nữ, một lần lại một lần kêu gọi nàng. Ngạch, a. Thủ lĩnh ngươi nói cái gì? Bị gọi hoàn hồn thiếu nữ, vẻ mặt mê mang bộ dáng nhìn Dương Thiên Hạo bất đắc dĩ biểu tình. Thật là, ngươi nói một chút, ngươi hôm nay hơn nữa ngươi lần này, đã là lần thứ mấy thất hận? Ân. Dương Thiên Hạo lắc lắc đầu, bật cười. Ngạch thực xin lỗi, thuộc hạ không phải cố ý thiếu nữ tối đầu, a đúng xin lỗi. Dương Thiên Hạo tuy rằng nhìn không tới thiếu nữ biểu tình, nhưng là lại từ thiếu nữ đỏ lên vành tai minh bạch thiếu nữ giờ phút này nhất định là gương mặt đỏ bừng. Ngươi hôm nay nhìn chằm chằm vào ta Ngọc Bộ xem, thật muốn là như vậy thích nói. Ta đây cũng có thể tặng cho ngươi a, như vậy ngươi cũng không cần vẫn luôn thất thần." Dương Thiên Hạo một tay nắm chính mình trên cổ Ma Ngọc bội, giễu cợt tiểu nữ. "Hôm nay Dương Thiên Hạo không có mặc tây trang, chỉ là một kiện màu trắng áo sơ mi thêm thân, cổ áo mấy viên cúc áo không có hệ thượng, xương quai xanh hảo phóng lộ ở trong không khí, mà ngọc bội không có được đến chế lớp, liền cũng bằng thẳng hiện ra ở trong không khí." Phía trước thiếu nữ Vốn Dĩ chính là bởi vì thấy được ngọc bội trong lòng mới có kỳ quái phản ứng, cũng là ở nhìn đến này khối ngọc bội lúc sau thiếu nữ mới có thể làm như vậy một cái chân thật đến làm người cảm thấy kỳ quái mộng. Vốn Dĩ lúc sau mấy ngày bởi vì Dương Thiên Hạo quần áo ăn mặc kín mít cho nên thiếu nữ cũng liền không có lại nhìn đến này khối ngọc bội, chính là hôm nay bị Dương Thiên Hạo gọi tới nói chuyện thời điểm, rồi lại lại một lần thấy được Dương Thiên Hạo trên cổ treo kia khối ngọc bội. Ở nhìn đến Ngọc Bội kia một chốc kia, thiếu nữ chỉ cảm thấy chính mình giống như bị Ngọc Bội cấp mê hoặc ở tâm thần dường như, đôi mắt luôn là không được nhìn về phía Ngọc Bội, suy nghĩ luôn là không được phi xa. Không biết vì cái gì, vừa thấy đến nải khối Ngọc Bội, thiếu nữ trong lòng cùng trong đầu liền các loại hỗn loạn cùng quen thuộc, phảng phất có thứ gì muốn từ trong phong ấn lao tới giải phóng dường như. Không phải, kỳ thật cũng không phải nhiều thích, chỉ là thuộc hạ nhìn thủ lĩnh mà bội. luôn là sẽ có một loại rất quen thuộc cảm giác, nếu không phải xác định chính mình chưa từng có được đến quá như vậy một khối ngọc bội nói, đều phải hoài nghi thủ lĩnh trên người mang, kia khối ngọc bội có phải hay không của ta. Thiếu nữ biết chính mình hành vi bị Dương Thiên Hạo hiểu lầm, vì thế ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, sau đó biểu tình có điểm kỳ quái đem chính mình trong lòng cảm thụ nói ra. Nay khối ngọc bội làm ngươi cảm thấy rất quen thuộc. Dương Thiên Hạo biểu tình quáy quấy nhìn thiếu nữ. Sao nhận hỏi? Ân, đúng vậy. Từ lần trước ở lĩnh Nam lần đầu tiên thấy thủ lĩnh này khối ngọc bội lúc sau, thuộc hạ trong lòng liền vẫn luôn có một loại rất quen thuộc, thực đặc biệt cảm giác, thật giống như này khối ngọc bội vốn nên là ta sở hữu vật giống nhau. Nhìn này khối ngọc bội, thuộc hạ trong lòng luôn là cảm thấy quái quái, trong đầu sẽ trở nên đặc biệt hỗn loạn, giống như có thứ gì bị ta quên đi, không có nhớ tới giống nhau. Thiếu nữ nói lời này thời điểm, Đôi mắt là nhìn Dương Thiên Hạo trên cổ kia khối ngọc bội, mà mặt khác một bàn tay cũng nhẹ nhàng mà xoa chính mình đầu, giống như ở hồi ức cái gì nghĩ không ra hình ảnh giống nhau. Ngươi đã từng quên đi cái gì sao? Nhìn thiếu nữ này phiên động tác cùng biểu tình, Dương Thiên Hạo trong lòng nghĩ tới loại này khả năng. Không có, ta có thể thực xác định chính mình không có mất trí nhớ quá, hoặc là quên đi một bộ phận ký ức. Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn đều sinh hoạt đến rất thuận lợi. Không có gì thiên hai, cũng không có tiểu bệnh tiểu đau, cho nên ta ký ức xác định là hoàn chỉnh. Thiếu nữ lắc lắc đầu, đem Dương Thiên Hạo ý tưởng cấp trực tiếp phủ quyết. Vậy quá ấy, không có đánh rơi cái gì ký ức, cũng không có về ngọc đội ký ức, rồi lại đối ta ngọc đội có loại này đặc thù cảm giác. Dương Thiên Hạo nhìn thiếu nữ nhăn lại mày, trong lòng có vài phần lo lắng. Không có việc gì, thủ lĩnh. Dù sao cũng chỉ là cảm giác tương đối đặc thù mà thôi. Lại thương tổn không đến ta, không cần để ý như vậy nhiều. Tuy rằng Dương Thiên Hạo không nói thêm gì, nhưng La thiếu nữ chính là biết Dương Thiên Hạo ở lo lắng cho mình, vì thế cười trấn an. Không có gì hư ảnh hưởng nói liên hảo, bằng không liền tính này khối ngọc bội lại quan trọng, cũng là không thể lưu. Dương Thiên Hạo trong lòng bàn tay gắt gao nắm chặt ngọc bội, nhỉ non nói: "Thủ lĩnh nói cái gì?" Dương Thiên Hạo thanh âm quá thấp, thiếu nữ không nghe rõ. liền đem đầu để sát vào Dương Thiên Hạo vài phần, tò mò hỏi: "Ta nói có lẽ ngươi loại này đặc thù tình huống cùng một loại nguyên nhân có quan hệ." Nhìn thiếu nữ tràn ngập lòng hiếu học biểu tình, Dương Thiên Hạo đột nhiên tới hứng thú. "Cái gì nguyên nhân?" "Không rõ nguyên do thiếu nữ ngoan ngoãn đi vào Dương Thiên Hạo trong vòng. "Ngươi biết này khối ngọc bội đối với ta, đối chúng ta Dương gia tới nói ý nghĩa cái gì sao?" Dương Thiên Hạo chỉ chỉ chính mình trên cổ ngọc bội, hỏi thiếu nữ: chẳng lẽ là truyền gia chi bảo. Thiếu nữ không phải thực xác định suy đoán. A, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Nay khối ngọc bội trừ bỏ là nhà của chúng ta đồ ra truyền bên ngoài, nó vẫn là chúng ta dương ra mỗi một vị đương gia nữ chủ nhân thân phận chứng minh. Chúng ta dương ra mỗi một đời đương gia trưởng tử hoặc là con một, ở sau trưởng thành đều sẽ bị mẫu thân thụ lấy này khối ngọc bội, mà xuống mặc cho đương gia chi chủ nếu là ở đụng phải chính mình thích nữ nhân. Cả đời phi nàng không thể nâng nuôi khi, liền sẽ đem Ngọc bội tặng lấy cái kia thích nữ nhân, chỉ cần nữ nhân kia tiếp nhận rồi, kia nàng đó là đời kế tiếp đương gia chủ mẫu. Nay khối Ngọc bội ở chúng ta Dương gia, cứ như vậy một thế hệ lại một thế hệ truyền xuống dưới, tới rồi ta nơi này thời điểm, ta thậm chí còn tưởng rằng Ngọc bội sẽ đợi không được nó đời kế tiếp chủ nhân. Nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi cùng này khối Ngọc bội sẽ như vậy có duyên a. Dương Thiên hạ ánh mắt vẫn luôn đặt ở thiếu nữ trên người, một bên kể rõ ngọc bội đại biểu ý nghĩa, một bên lấy một loại thiếu nữ xem không hiểu ánh mắt đối với thiếu nữ cười. Có duyên cái gì a, chỉ là có loại đặc thù cảm giác mà thôi, lại không đại biểu cái gì. Thiếu nữ Vô Ngư nói. Kia thủ lĩnh còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, ta đây liền trước đi xuống. Thiếu nữ nhìn nhìn thời gian, phát hiện mau tan tầm, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không có việc gì, Người trước tan tầm đi. Thiếu nữ khó hiểu phong tình làm Dương Thiên Hạo rất là thất bại, chỉ có thể xua xua tay làm nàng rời đi. Thiếu nữ rời đi lúc sau, Dương Thiên Hạo bất đắc dĩ cười khổ, nghĩ nghĩ Tử Minh đã sắp đã trở lại, tên kia đối đãi thiếu nữ như vậy là biệt, nên làm như thế nào mới có thể giảm bớt bọn họ tiếp xúc, thậm chí là ngăn chặn bọn họ hai người có khả năng phát triển đâu. Vì thế, Dương Thiên Hạo cảm giác rất là buồn rầu a. Ra là thiếu nữ tan tầm đi ở trên đường tiểu đường cong. Hạ ban lúc sau thiếu nữ cũng không có vội vã chạy về ra nghỉ ngơi gì đó, nàng đi trước thăm kia mấy cái đã thành công phu hóa ra tới, hơn nữa bị thành công thuần hóa tiểu mã xạ, mới từng bước một hướng chính mình trụ địa phương chậm rãi đi đến. Các ngươi xem, các ngươi mau xem. Đó là cái gì a? Thế nhưng sẽ lớn như vậy chỉ to mò người qua đường giáp. Uy uy cái gì kêu đại chỉ a? Lão tử cái này tê uy vũ, không hiểu đừng nói bậy a, hạ thấp lão tử giá trị con người. Nay hẳn là một con chim đi. Lớn như vậy, như vậy hắc, này rốt cuộc là cái gì chủng loại địa a? Nuốt cằm nghiên cứu người qua đường ớt. Không đọc sách liền không cần loạn hình dung hảo sao? Lão tử cao lớn uy mãnh hình tượng cùng bảo bối lông chim cứ như vậy bị ngươi vũ nhục, nhân loại quả nhiên đều là ngu xuẩn, a không, trừ bỏ chủ nhân bên ngoài nhân loại đều là ngu xuẩn. ra đôi mắt hẳn là không có hoa đi. Vì cái gì ta sẽ từ nay chỉ điều trong mắt thấy được nhân tính hóa ánh mắt đâu cảm giác thực ngượng bức người qua đường bỉnh. Hừ hừ không sai không sai, ngu xuẩn nhân loại, lão tử chính là như thế nhân tính hóa, đó là các ngươi so ra kém. Đi ở về nhà đường nhỏ thượng thiếu nữ, bị vài đạo ngạc nhiên nghị luận thanh cấp hấp dẫn ở, ngẩng đầu liền hướng tới thanh nguyên vọng qua đi. Nhưng mà này liếc mắt một cái, khiến cho thiếu nữ ngốc lăng ở tại chỗ. Cái gì ý tưởng đều không cánh mà bay. Tựa hồ là cảm nhận được thiếu nữ cực nóng ánh mắt, bị người qua đường nhóng nghị luận mọi chỉ sinh vật đem đầu chuyển hướng về phía thiếu nữ bên này, sau đó ở nhìn đến thiếu nữ lúc sau, u ám trong mắt hiện lên một đạo ám mang. Chương 67 cảnh cáo. Ngốc lăng sau một lát, thiếu nữ liền thu hồi ánh mắt, thần sắc như thường, tựa hồ vừa rồi kinh ngạc chỉ là một cái ảo giác, nhấc chân tiếp tục đi con đường của mình. Mà kia chỉ bị người qua đường nhóm nghị luận sinh vật ở thiếu nữ rời khỏi sau, cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này đường nhân loại phong cảnh, veo vài cái cánh liền bay lên, ở không trung bay lượn vài vòng lúc sau, mới rốt cuộc đạp ra nhân loại trong tầm mắt. Thiếu nữ hành tàu đại khái 10 tới phút lúc sau, mới về tới chính mình nơi, một bàn tay phủ lên cánh cửa, dục chuyển động then cửa vào nhà, rồi lại đột nhiên ngừng lại, kia chỉ nắm then cửa tay cứ như vậy lẳng lặng nắm then cửa, không nhúc nhích. Thiếu nữ thần sắc thực bình tĩnh, cái gì cũng nhìn không ra tới, nhưng là nhìn kỹ nói vẫn là có thể từ thiếu nữ con ngươi nhìn ra nàng trong mắt bất đắc dĩ cùng dãy rủa, phảng phất trong phòng có cái gì nàng không muốn đối mặt sự đang chờ nàng giống nhau.